Tô Hòa dùng chính mình thân thủ điều chế ra tới thuốc mỡ, hoàn toàn đem liêu phong kia nhiệm đến lung tung rối loạn đầu tóc cấp giặt sạch cái sạch sẽ, lộ ra hắn bốn di tóc đen. Quỷ y ghi môn xuất phẩm phương thuốc, tự nhiên không cần nhiều lời, một chút tàn lưu đều không có, so bên ngoài xạ lòn làm cho không biết hảo nhiều ít lần. Sau đó, Tô Hòa lại dùng một chi đặt ở phòng tắm sữa rửa mặt đem liêu phong trên mặt nhãn tuyến linh tinh mà giặt sạch cái sạch sẽ. Lại không có chút nào gián đoạn mà đem hắn kéo lên lầu, đẩy mạnh tô cố phòng ngủ, tìm một bộ quần áo ném cho hắn, trực tiếp mệnh lệnh hắn thay. Kỳ ba lại trướng mắt liêu phòng, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Kỳ thật không có lấy khoa trương màu sắc rực rỡ tóc, cùng kinh người nhạc tuyến, cùng với thật sự là quá mức với các loại quần áo liêu phòng, cũng là một cái không hơn không kém hoa mỹ nam, liền cùng những cái đó tuốt sở tơ thượng Hàn Quốc minh tinh giống nhau, phi thường đẹp mắt. Lại còn có chưa kinh quá bất luận cái gì hậu thiên gia công. Tô Hòa nhìn thuận mắt, nhưng Liêu Phong liền không nhất định tiếp nhận rồi. Hắn nhìn trong gương chính mình, bộ mặt vô pháp tiếp thu mà hét lớn, bị gột. Chuyện này không có khả năng. Này nhất định là ảo giác. Này nhất định là ta tỉnh lại phương thức không đúng. a, nhanh lên làm ta từ này ác mộng trung tỉnh táo lại đi. Tô Hòa không có thời gian nhìn nhị hóa chơi bảo, nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh minh bạch lần này hẳn là thật là mụ mụ cùng liêu cảnh đã trở lại liền thịch thịch thịch chạy xuống lâu mà đã không có người xem liêu phong cũng tùy theo an tĩnh lại cũng đi theo tô hỏa chạy xuống lâu ai tiểu hòa ngươi đã đã về rồi ta còn tưởng rằng ngươi không ở đâu lâm lệ hà đột nhiên bị ngạnh một chút nhìn tô hỏa phía sau liêu Phong, kinh ngạc mà mở to hai mắt cái này là nàng trong tay lôi kéo liêu cảnh nhìn tô hỏa phía sau người Không có chút nào do dự mà liền hô một tiếng, ca. Liêu phong kích động đến rơi nước mắt, hai bước vượt xuống thang lầu, vọt tới đệ đệ trước mặt, một chút ôm lấy hắn. A. Đệ. ngươi cư nhiên còn có thể đủ nhận ra ta sao. Ca ca quá cảm động. Liêu cảnh hắc mặt đem Liêu phong mặt cấp đẩy ra, còn lẩm bẩm một câu, giờ muốn chết. Bất quá hắn thanh âm rất nhỏ, một lòng đắm chìm ở chính mình thế giới Liêu phong cũng không có nghe được bằng không lại đến tan nát cõi lòng. Đương nhiên, Liêu Phong cũng không có quên cấp Lâm Lệ Hà chào hỏi. Lâm Lệ Hà nhìn đến như vậy cái nhị hóa hải tử đều nhịn không được nhạc cười ngươi là tiểu cảnh đệ đệ đi, tới tới tới, A-Z cho các ngươi nấu cơm ăn. Ăn cơm. Liêu Phong lập tức đỉnh chỉ khóc hào, định nọt mà nhào hướng Lâm Lệ Hà, A-Z ngài thật sự là quá tốt. Quả nhiên là, có nhị hóa địa phương, liền có sung sướng. Một hai năm bệnh kín bùng nổ, bởi vì tô hỏa cấp tống quốc nhiên chữa bệnh hơn nữa tự thân lâm vào hôn mê chuyện này làm tô hỏa trong lúc vô ý thất nước với cố lao gia tử mà không có đi tham gia hắn tiệc mừng thọ. bất quá bởi vì tống vân mặc từ nhà mình ra ra nơi đó được đến tô hỏa chân thật tình huống hơn nữa đem cái này nguyên do nói cho cho cố lao gia tử. đối này cố lao gia tử tỏ vẻ rất là lý giải. Chứ bỏ cảm thấy có chút tiếc hận Tô Hòa cái này chính mình thập phần yêu thích xem trọng vãn bối không có tới tham gia chính mình tiệc mừng thọ ở ngoài, cũng không có bởi vậy mà thay đổi đối Tô Hòa ấn tượng. Tô Hòa tỉnh táo lại lúc sau việc đầu tiên chính là hiểu biết chuyện này, biết được cố lao gia tử bên kia đã biết phía chính mình không có thể tới nguyên do lúc sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, Tô Hòa vẫn là gọi điện thoại cấp cố lao gia tử tỏ vẻ xin lỗi. Cố lao gia tử lời nói gian rất là sáng sảng, không có bất luận cái gì khúc mắc bộ dáng. Tô Hòa cũng coi như là hoàn toàn đem chuyện này đặt ở một bên. Hôm nay, Tô Hòa đột nhiên nhận được đến từ chính Tống Vân mặc điện thoại, hơn nữa ước nàng ra tới gặp mặt, nói là muốn nói chuyện hắn cái kia long thúc sự tình. Tô Hòa lúc này mới nhớ tới chính mình thế nhưng vô tình bên trong quên mất long thúc này mã chuyện này, âm thầm cỡ trách chính mình đồng thời cũng nhanh chóng ra cửa làm tài xế đưa chính mình đi cùng Tống Vân mặc cước hảo một nhà trà lâu. Kỳ thật hiện tại người trẻ tuổi thích gặp mặt nơi, giống nhau đều là quán cà phê gì đó, hiếm khi sẽ đến loại này chỉ có người già và trung niên mới thích tới trà lâu, nhưng là Tống Vân mặc bởi vì chính mình đặc biệt tái thích trà duyên cớ, quán cà phê gì đó xuất nhập thật sự thiếu, nhưng thật ra loại này người già và trung niên tụ tập địa trà lâu, ngược lại là hắn thích ngốc địa phương. Tô Hòa thực mau tới rồi trà lâu, nàng nhìn nhìn di động thượng thời gian, phát hiện khoảng cách bọn họ ước hảo thời gian còn có 5 phút. Chính mình tới còn có điểm sớm đâu. Tô Hòa trong lòng vừa nghĩ, có thể đi đi vào thời điểm, lại liếc mắt một cái liền thấy được sớm đã ngồi ở chỗ kia tống vân mặc, mà hắn trước mặt, đã mang lên một chén trà nóng, xem hắn chén trà bộ dáng, hiện nhiên là đã đợi trong chốc lát. Tô Hòa vội vàng chạy qua đi. Tống Vân Mặc vốn dị an tĩnh mà ngồi ở chỗ này uống trà, thuận tiện chờ Tô Hòa. Đột nhiên nghe được một cái chạy chậm tiếng bước chân hướng tới chính mình một chút tới gần, lông mày một trọn, bình tĩnh trên mặt tức khắc hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Hắn quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi hướng tới chính mình chạy chậm mà đến Tô Hòa, thanh âm mát lạnh lại mang theo như vậy một tia nhu hòa, ngươi không cần suất ruột. Tô Hòa lập tức nhảy đến Tống Vân Mặc đối diện ghế mây ngồi hạ, vẻ mặt nhẹ nhàng. Xua xua tay, không có việc gì. Đúng rồi, ngươi hẳn là đợi thật lâu đi. Tống vân mặc nhu hòa mà cười, mặt mày đạm mạc nháy mắt hoa khai, không quan hệ. Ở đối mặt người khác thời điểm, tống vân mặc vinh viễn là lệnh băng thủy, tuy rằng sẽ không dùng sắc bén góc cạnh đối với những người khác, nhưng là hắn độ ấm cùng hàn khí đều ở tỏ vẻ hắn đối người khác kháng cự, mà hắn càng là bắt giữ không đến thủy, trong nháy mắt liền sẽ ở khe hở ngón tay gian tiết ra nhưng là duy độc ở đối mặt tô hòa thời điểm hắn là vô cùng bất nhập phong mang theo mát lạnh hương khí thanh nhã mà mê người như thế nhu hòa mà đem người bao gồm lúc nào cũng có thể cảm nhận được hắn ôn nhu bất quá thô tuyến điều tô hòa nhưng thật ra không có phát hiện tống vân mặc ở đối đai chính mình khi cùng đối đai người khác bất đồng chỉ là đương hắn đai tất cả mọi người là như thế liền đã không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng người nói tìm ta là về long thúc sự tình người ông ngoại sinh nhật Long thúc đi không? Tô hỏa gấp không chờ nổi hỏi. Tống Vân mặc gật gật đầu, đi, lúc ấy ta ông ngoại nhìn đến hắn xuất hiện, người đều sợ ngây người. Ta ông ngoại lập tức đem Long thúc kéo đến thư phòng đi nói chuyện trong chốc lát lời nói, tuy rằng không biết bọn họ nói chút cái gì, nhưng là ra tới thời điểm, Long thúc đôi mắt đỏ, mà ta ông ngoại cũng là một bộ vui mừng bộ dáng. xem ra Long thúc hẳn là buông tâm sự. Nói lên ngày đó tình hình, Tống Vân mặc cũng có chút cảm khái. Đương nhiên, hắn cũng phi thường cao hứng, chính mình cuối cùng là trợ giúp ông ngoại giải quyết cái này vẫn luôn đã không có lại tâm sự. Nhưng là, Long Thúc cùng ông ngoại tâm sự vông xuống, Tống Vân mặc rồi lại bắt đầu lo lắng Long Thúc bệnh kín vấn đề. Hắn chính là đã sớm nghe Tô Hòa nói qua, dựa theo Long Thúc thương thế, chỉ sợ là thời gian vô nhiều. Hắn vốn dĩ nghe được Tô Hòa bởi vì cho người khác chữa bệnh, lâm vào hôn mê, một tuần mới tỉnh quá, biết nàng khẳng định thân thể cũng không tốt. Liền không nghĩ đến quấy dày nàng. Hán trợ giúp đã biết được long thúc thương thế ông ngoại, lợi dụng nhân mạch tìm kiếm rất nhiều chữ danh Trung Quốc và phương Tây Y tới vì long thúc hội trần, cuối cùng đều không có kết quả. Trung Y còn hảo, ít nhất là biết long thúc đại khái thương thế, chỉ là nói thuốc và kim châm cứu vô Y, thật sự là bất lực. Nhưng Tây Y trực tiếp là đã trải qua một loạt toàn thân kiểm tra lúc sau, liền thương ở đâu đều tìm không thấy. Cuối cùng chỉ có đến ra một cái người bệnh cũng không có bất luận cái gì chứng bệnh kết luận. Mấy ngày trước, Long Thúc đột nhiên ở đồ cổ trong tiệm mặt kẻ xỉu, hắn thủ hạ tiểu nhị đem hắn đưa đến bệnh viện lúc sau, nhưng cái đó bác sĩ cũng là bó tay không biện pháp. Mà đến chi tin tức Tống Vân mặc cùng cố lao gia tử, nhanh chóng an bài một loạt hạng mục công việc, đem hắn xoay phòng bệnh. Hơn nữa cố lao gia tử không tiếp cầu một vị chính mình lão bằng hữu ra tay vì Long Thúc xem bệnh. Cuối cùng vị kia lão danh thủ quốc gia tuy nói là điếu ở Long Thúc bệnh nhưng là lại không có biện pháp hoàn toàn trị tận gốc Long Thúc cái này bệnh. Tống Vân Mặc thật sự là không có biện pháp, mới nghĩ đến Tô Hòa, mà cho nàng đánh cái này điện thoại. Bất quá hắn không có vội vã nói chuyện này, mà là trước quan tâm hỏi Tô Hòa, thân thể của ngươi hảo chút không. Sớm liền hảo đến không sai biệt lắm lạc, ta chỉ là bởi vì sức cùng lực kiệt mới thế xỉu, lại bởi vì ta là người tập võ. Mấy năm trước sư phụ cho ta phao rất nhiều thuốc tắm, thân thể khác hẳn với thường nhân, yêu cầu chữa trị tinh thần thời gian cũng tương đối nhiều, cho nên mới hôn mê một tuần. Tô Hòa nửa thật nửa giả mà giải thích một phen. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ thái độ, cùng nàng hiện tại sinh long hoặc hổ bộ dáng, làm Tống Vân Mặc đều không thể không tin tưởng Tô Hòa kỳ thật là phi thường khỏe mạnh. Kia! ngươi có thể không thể trần chờ một chút, Tống Vân Mặc vẫn là đem những việc này đều nói ra. Có nảy mã chuyện này. Tô Hòa mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói. Nàng tuy rằng biết Tống Vân mặc tìm chính mình đều là vì long thúc bệnh tình, nhưng là nàng không nghĩ tới càng sâu một tầng thứ nguyên nhân thế nhưng là long thúc bệnh tình tăng thêm. Ngươi nên sớm một chút nói cho ta. Tô Hòa cau mày, trầm trọng nói. Xem ra long thúc là bởi vì cảm xúc phập phòng quá lớn, mới dẫn phát trong thân thể bệnh cũ tái phát. Này bệnh cũ bùng nổ chính là cái cái gì trình độ? Tô Hòa cũng không thể hiểu hết. Nếu là nhất gác liệt một loại, trừ bỏ thỉnh lâm huyền thanh rời núi, nếu là chỉ cần bằng vào Tô Hòa chín châm tụ mệnh pháp trình độ, vẫn là không đủ. Tống Vân Mặc nhìn đến Tô Hòa biểu tình, trong lòng lột bột một chút, Tô Hòa, nên không phải là người cũ. Chủ yếu vẫn là mau chân đến xem Long Thúc Bệnh Tình lại nói, ở chỗ này cũng là lý luận xuông. Tô Hòa nói, đứng lên, trên mặt cũng đều là nghiêm túc biểu tình. Hảo! Chúng ta đây đi thôi. Xuống lầu lúc sau, Tô Hòa làm tài xế đi về trước, chính mình còn lại là ngồi Tống Vân mặc xe, trực tiếp chạy về phía Long Thúc nơi bệnh viện. Vừa mới đi lên Long Thúc phòng bệnh nơi tầng lầu, liền nên diện đụng phải một cái thân hình hơi béo trung niên nhân, nhân, Tống Vân Mặc nhìn đến hắn, liền trực tiếp kêu một tiếng cứu cứu. Vân Mặc, người đã đến rồi. Trung niên nam nhân cười cùng Tống Vân Mặc gật gật đầu, vẻ mặt hoa ái. Kỳ thật hắn cái này cứu cứu cũng không phải cái gì thân, mà là biểu. Hắn là cố lao gia tử cháu trai, cùng Tống Vân mặc mẫu thân là đường tỷ đệ. Tha ông ngoại tới sao? Tống Vân mặc đối mặt cái này cứu cứu, cũng không có quá lớn nhiệt tình, chỉ là bảo trì cơ bản lễ phép. Bất quá cái này cứu cứu lại đối Tống Vân mặc phi thường quan tâm, đúng vậy. Đại bá cũng thật là, tuổi đều lớn như vậy vẫn là mỗi ngày chạy đến nơi đây tới, người này lại. Tống Vân mặc hiển nhiên không muốn nghe hắn lại nhảy, Lập tức đánh gây hắn nói nói, chúng ta đây liền trước lên rồi. Trung niên nam nhân đầu tiên là ngạc nhiên, trên mặt biểu tình cứng đờ, lại thực mau cười khai, như vậy à, kia mau đi mau đi đi. Đúng rồi, bên cạnh ngươi vị này chính là hắn ánh mắt đặt ở tô hòa trên người. Tô hòa vừa định muốn mở miệng vấn an thời điểm, Tống Vân mặc liền một phen giữ nàng lại tay, thế nàng đáp, đây là ta bằng hữu chúng ta trước lên rồi. Hắn nói, cũng không đợi trung niên nam nhân trả lời, liền rời đi, hiển nhiên là không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Trung niên nam nhân nhìn hai người bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm, nên không phải là Vân Mặc kia tiểu tử bạn gái đi. Không biết là nhà ai Thiên Kim A. Tô Hoa bị Tống Vân Mặc lôi kéo đi được thực mau, nàng nhìn Tống Vân Mặc sườn mặt, nhịn không được cười nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ có như vậy không kiên nhẫn thời điểm. Tống Vân Mặc hơi hiện xấu hổ, thật sự là ta vị kia cứu cứu quá nói nhiều. Nhanh lên đi. Chúng ta không phải còn muốn đi xem Long Thúc sao. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tô Hòa nhìn ra mục đích của hắn, cũng không có vách trần, chỉ là đi theo hắn mặt sau nhanh chóng hướng phía trước mặt chạy tới. Thực mau tới rồi Long Thúc phòng bệnh bên ngoài, phòng bệnh bên ngoài có hai người ở thủ, mà bọn họ cũng hiển nhiên nhận thức Tống Vân Mặc, không có ra tay ngăn lại hắn, mặc cho hắn mang theo Tô Hòa đi vào. Tống Vân Mặc nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng liếc mắt một cái liền nhìn đến giường bệnh bên ngoài to như vậy trong phòng khách mặt trên đầy đều là người trong đó đại bộ phận đều ăn mặc áo bờ lợn trắng bác sĩ khí chất mười phần mặt khác còn lại là ăn mặc tây trang tinh anh khí chất mười phần mọi người vốn dĩ đang ở tranh luận bên trong đột nhiên nhìn đến môn bị đẩy ra một nam một nữ đi đến tức khắc đem tầm mắt đầu hướng đi vào tới tống vân mặc cùng tô hòa bên kia ngồi ở trên sofa lão nhân cũng nghe tới rồi động tĩnh hắn ngẩng đầu lên vừa thấy phát hiện nguyên lai là chính mình tôn tử còn có tô hòa nha đầu này không cấm cười nói các ngươi hai cái như thế nào tới đến xem long Thúc, tống vân mặc nói một câu cũng không có để ý những người đó tầm mắt trực tiếp lôi kéo tô hòa đi hướng cố lao ra tử ở hắn bên người trên sofa ngồi xuống mà những người này cũng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nguyên lai là cố lao vạn bối a Tống Vân Mặc trong lòng vẫn là có chút nôn nóng với long thúc bệnh tình, ngồi xuống hạ liền đối với Cố lão nói: "Ông ngoại, ngài có thể cho những người này đi ra ngoài?" "Nga?" Cố lão ra tử nghi hoặc khó hiểu. Tống Vân Mặc biết nếu hắn trước mặt mọi người sắp sửa làm to hòa tới chữa bệnh sự tình nói ra nói, nhiều như vậy bác sĩ khẳng định muốn sinh khí, tuy rằng hắn có thể không để bụng, nhưng là hắn không thể không coi trọng những người này nói lung tung đối to hòa ảnh hưởng. Cho nên Hắn liền chỉ là đưa lỗ hai tới rồi ông ngoại bên cạnh, thấp giọng đem những việc này nói ra. Thật sự, cố lao kinh ngạc mà nâng mi, trong mắt liên tục lập lòe tinh quang, ánh mắt đã có hưng phấn, cũng có thấp phỏng. Thống vân mặc nhếch miệng, biểu tình trịnh trọng gật gật đầu. Hảo, chung quanh người cũng không biết cố lao tôn tử cấp cố lao nói gì đó, chỉ nhìn đến cố lao trầm mặc trong chốc lát, liền đối với bên người trợ lý gật gật đầu. Đi theo cố lao nhiều năm trợ lý tự nhiên biết cố lao là có ý tứ gì, lập tức nho nhã lễ độ mà thỉnh mọi người đều rời đi. Này đó bác sĩ nhóm tuy rằng lòng có khó chịu, nhưng là rốt cuộc còn có cố lao này tôn đại Phật ở chỗ này chấn, bọn họ cũng đều biết cố lao là cái gì thân phận, liền một đám mà an an tĩnh tĩnh đi ra ngoài. Cố lao lại xua xua tay, làm chính mình bên người những người đó đều đi ra ngoài, chỉ trừa chính mình, Tống Vân mặc cùng Tô Hòa cùng với vừa rồi cái kia mở miệng đuổi người trợ lý chờ đến phòng bệnh trống trải xuống dưới cố lao mới gấp không chờ nổi về phía tô hòa hỏi tiểu hòa ngươi thật sự có biện pháp chữa khỏi người long thúc hắn trong mắt tràn đầy chờ mong kỳ thật cố lao gần nhất trong lòng cũng là thật không dễ chịu nhiều năm không thấy lao bằng hữu thật vất vả một lần nữa gặp nhau hơn nữa hóa khai khúc mắc rồi lại bị cho biết thời gian vô nhiều loại cảm giác này thật sự là cho nên tại cháu ngoại mở miệng nói cho hắn Tô Hòa có biện pháp cứu người thời điểm, tức khắc hưng phấn lên, đều sắp tắt hy vọng chi hỏa lần thứ hai một lần nữa thiêu đốt lên. Tô Hòa nhìn cố lao tràn ngập chờ mong ánh mắt, cũng là cười khổ một tiếng, là có biện pháp, nhưng là... Ta không có mười phần nắm chắc, muốn trước nhìn xem long thúc bệnh tình lại nói. Vốn dĩ bị Tô Hòa kia thanh biến chuyển nhưng là làm đến trong lòng lộn bột một chút cố lao, nghe được Tô Hòa nói hoàn chỉnh phiên lời nói. Vẫn là không có nhu trí, lập tức làm Tô Hòa nhanh lên đến Long Thúc bên người cho hắn nhìn xem. Hắn kỳ thật vẫn chưa gặp qua Tô Hòa ra tay cứu người, liền như vậy có tin tưởng xác nhận Tô Hòa có thể cứu Long Thúc. Là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đương nhiên không phải. Cố Lao cũng là tính đến khôn khéo, hắn từ Phong Tiên sinh nơi đó biết Tô Hòa nguyên lai là quỷ y y môn chung người thời điểm, trong lòng liền tổn tâm tư. Hắn biết cái này trong trốn giang hồ truyền ồn ào huyên náo. Rồi lại cố tình phi thường thần bí quỷ y đi môn trung, mỗi một cái môn nhân đi ra đều là hoàn toàn xứng đáng thần y đi hải. đáng tiếc hắn vô duyên kết giao trong đó một cái. Hiện tại, hắn biết liền như vậy một cái tô hòa ở trước mặt, liền tính tô hòa cứu không được người đi, nhưng là cũng có thể thông qua nàng tiếp xúc đến quỷ y đi môn trung người, thỉnh ra y thuật càng tốt đại năng ra tay, này tóm lại được cứu rồi đi. Cho nên cố lao trong lòng, cũng là chờ mong tràn đầy. Âm thầm trách cứ chính mình như thế nào không còn sớm một chút đi tìm Tô Hòa. Tô Hòa không biết cố lao trong lòng còn suy nghĩ nhiều như vậy, nàng nghe cố lao làm nàng nhanh lên đi cấp long thúc kiểm tra lúc sau, liền nhanh chóng đi đến long thúc bên người. Phòng trong trên giường bệnh, long thúc lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Nhìn đến long thúc ánh mắt đầu tiên, Tô Hòa liền tức khắc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, tình huống không phải nàng tưởng tượng như vậy không xong, nàng vẫn là có năng lực cứu hắn. Bất quá nàng vẫn là không có bởi vậy mà chậm trễ, đi đến long thúc bên người, thận trọng mà cho hắn nắm chắc, ngón tay dừng ở long thúc trên cổ tay, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ mạch tượng. Nàng này một nhắm mắt, đột nhiên phát hiện bất đồng. Nàng ở trong thân thể sinh linh chi khí thế nhưng không chịu khống chế mà vọt ra. Nàng tức khắc nhíu mày, trên mặt không có biểu hiện đến quá rõ ràng, trong lòng lại là kinh hãi. Đây là có chuyện gì? tô hòa ám đạo. Bất quá ngay sau đó, nàng liền rất mò đã biết nguyên nhân. Nay một cổ chính mình lao tới sinh linh chi khí, có chút không giống người thường, nó ở tiến vào long thúc trong cơ thể lúc sau, cũng không có trợ giúp hắn chữa trị trong kinh mạch bị thương địa phương, mà là ở long thúc toàn thân trên dưới du tẩu một phen, cuối cùng một lần nữa về tới tô hỏa trong cơ thể. Mà tô hỏa nhắm mắt lại, là có thể đủ nhìn đến trong đầu hiện ra tới, kia vô cùng rõ ràng một cái trực quan đồ đó chính là long thúc trong cơ thể chứa quan đồ, các loại chứng bệnh đều vô cùng rõ ràng mà xuất hiện ở mặt trên. Tô Hòa thậm chí còn phát hiện hai nơi liền nàng chính mình đều không có phát hiện bệnh kín. này, này quả thực là muốn nghịch thiên a. có loại năng lực này, nàng chẳng phải là như hổ thêm cánh. tuy rằng không biết này năng lực là như thế nào sử dụng, nhưng nó rốt cuộc ở chính mình lại chậm rãi sờ soạn thì tốt rồi. lần này nguy cơ mang cho chính mình chỗ tốt. Thật sự là khó có thể tưởng tượng nhiều a. Tô Hòa trong lòng hưng phấn không thôi, nhưng là trên mặt vẫn như cũ không chế được thực hảo, không có lộ ra bất luận cái gì manh mối, phi thường bình tĩnh mà mở mắt. Nàng này vừa mở mắt, cố lao cùng Tống Vân mặc liền lập tức xuống tới. Cố lao có chút hiểu lầm vừa rồi Tô Hòa nhữ mầy ý tứ, cho rằng Long Thúc tình huống thật sự là không dung lạc quan, liền lo lắng nói, thế nào? Vấn đề tại sao? Tô Hòa mới vừa mở miệng nói, kỳ thật vấn đề không phải rất lớn. Lúc này, phòng bệnh môn đột nhiên bị người đẩy ra, hai cái ăn mặc áo bờ lật trắng người đi đến. Cầm đầu chính là một cái khí độ nho nhã lao giả, hắn mang một bộ tơ vàng mắt kính, toàn thân lộ ra một loại nghiêm cẩn học giả hơi thở, còn có một loại nói không nên lời chính khí. Hắn ngực trái thượng treo công tác bài, 20 bệnh viện, viện trưởng kha quốc hòa. Lao kha, sao ngươi lại tới đây? Cố lao vừa định phát tác, Nhìn đến tiến vào nguyên lai like là chính mình lão hưu, liền lập tức nuốt khí, chỉ là nghi hoặc về phía hắn hỏi. Kha Quốc Hoa cười ha hả mà trả lời nói, ta nghe được có người có thể trị cái này quái bệnh, trong lòng tò mò, liền tới đây nhìn xem. kỳ thật vừa rồi là có người mách lẻo tới rồi hắn nơi đó, hắn vừa nghe này tình hình, lại nghĩ đến lão bằng hưu đối chuyện này coi trọng tính, liền biết khẳng định là bởi vì có người có thể đủ chữa bệnh mới có thể đem những cái đó hội trần bác sĩ kêu ra tới. Hắn đương nhiên không phải vì nửa điểm trách cứ tâm tư, chỉ là tò mò đến tuột cùng là người nào có thể trưa khỏi bọn họ bệnh viện cái gì dụng cụ đều kiểm tra không ra quái bệnh, mang theo học sinh lại đây nhìn xem thôi. Hắn phía sau đứng chính là hắn học sinh, cũng không phải giống nhau mang cái loại này tiến sĩ sinh, mà là Kha Quốc Hoa thiệt tình chuẩn bị đem chính mình y y bắt bản lĩnh toàn bộ truyền thụ cấp đối phương cái loại này thân truyền đệ tử. Lục Vĩ, ngay Lục Vĩ thoạt nhìn làm người cũng rất cứng nhắc, cùng hắn lão sư giống nhau, mang một bộ tơ vàng mắt kính, mà hắn mắt kính phía dưới diện mạo rất là bình phàm, chính là thuộc về cái loại này ném vào trong đám người liền tuyệt đối tìm không thấy cái loại này, không chớp mắt thật sự. Nghe được lão hữu là bởi vì nguyên nhân này lại đây, Cố lão hơi hơi mỉm cười, cũng không có dấu giếm, là, không sai. Kia không biết là vị nào cao nhân. Kha Quốc Hoa tò mò hỏi. Ánh mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng, không ở sao. Hắn nhìn đến nơi này người, không phải chính mình Lão Hiếu, chính là Lão Hiếu trợ lý cùng tôn tử, còn có một cái xa lạ nữ hài, đại khái là Lão Hiếu tôn tử bạn gái bằng hữu linh tinh, ở hắn xem ra, thật sự là không ai phù hợp chính mình trong lòng cao nhân hình tượng. Một hạt sáu Lao Cũ kỹ, ngươi hảo, Tô Hòa đột nhiên đi tới Kha Quốc Hoa trước mặt, chủ động cùng hắn chào hỏi nói. Kha Quốc Hoa có chút khó hiểu mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt Tô Hòa, ngươi là... Lao cố cháu gái sao? Bất quá Lao cố vạn bối như thế nào sẽ đột nhiên vọt tới chính mình trước mặt tới cùng chính mình chào hỏi đâu? Tô Hòa cười lắc đầu, không, ta chính là ngươi trong miệng cái kia cao nhân. Kha Quốc Hoa tức khắc sững sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lập tức kinh ngạc hô nhỏ nói, cái gì? Hoài nghi cùng với không thể tin tưởng ánh mắt dừng ở tô hòa trên người, hắn thật sự là không thể tin cái kia cái gọi là có thể chữa khỏi cái này nhiều như vậy. Bác sĩ ở bên nhau hội trần đều không thể giải quyết nan đề chứng bệnh người. Cư nhiên chính là trước mặt cái này, thoạt nhìn đại khái mới vừa thành niên tiểu cô nương kinh ngạc lúc sau sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống dưới. Kha quốc hoa cũng không thèm nhìn tới tô hòa, trực tiếp ngẩng đầu dùng khuyên can ngữ khí đối cố lao nói, lao cô à. Ta biết ngươi cứu người xuất ruột, nhưng là không phải tùy tiện người nào đi lên đều có thể chữa bệnh A, vạn nhất chỉ hoãn người bệnh bệnh tình làm sao bây giờ. Lại lần nữa nhìn về phía tô hòa thời điểm, hắn ngữ khí lại thay một độ nghiêm túc gần cần thiện dụ miệng lưỡi. tiểu cô nương, này bệnh không phải tùy tiện người nào đều có thể trị, người trẻ tuổi đừng tưởng rằng học điểm da lông liền bệnh gì đều có thể trị. Ta hỏi một chút ngươi đi, ngươi có làm nghề y tư cách chứng không? Tô Hòa sạch sẽ lưu loát, cũng không có một chút trột dạ mà trả lời, không có. Ngươi xem ngươi xem, lão cô à, ngươi ở đâu tìm như vậy cá nhân, liền làm nghề y tư cách chứng đều không có, liền chuẩn bị ra tay chữa bệnh, này không phải hại người sao. Tuyệt đối không được. Kha Quốc Hoa biểu kỳ kiên định phản đối lập trường. Cố lao không nghĩ tới lao bằng hữu thế nhưng sẽ ra tới ngăn cản, không cấm cười khổ muốn mở miệng giải thích. Tô Hòa đột nhiên nói. Được chưa không phải ngươi định đoạt, ta có thể chưa khỏi hắn, này liền đã có thể thuyết minh hết thảy, đến nỗi làm nghề y tư cách chứng Quản nó mèo đen mèo trắng, có thể bắt được lao thử chính là hảo miêu, không phải sao. Kha Quốc Hoa bị tô hòa một phen lời nói đổ đến lời nói đều nói không nên lời, càng là tức giận đến không được. Hắn là cái này bệnh viện viện trưởng, ngày thường đều là người khác gã rua nịnh hót hắn, khi nào còn bị người như vậy dùng lời nói đỉnh quá. cho nên trước mặt tô hòa thật sự là không vừa mắt tới rồi cực điểm hắn đang chuẩn bị tức giận trách cứ thời điểm cố lao rốt cuộc đứng dậy mở miệng nói quốc hoa à tiểu hoa đâu là ta mời đến ta cũng tín nhiệm nàng tin tưởng nàng có thể chữa khỏi kha quốc hoa không thể hiểu được mà nhìn cố lao nhưng là rồi lại thập phần bất đắc dĩ ngươi thật đúng là ai tính tùy ngươi đi hắn xua xua tay cười đến tiếp tục dây dưa đi xuống Bất quá hắn tùy theo ôm cánh tay đứng ở nơi đó, muốn nhìn xem Tô Hỏa rốt cuộc là thế nào trị liệu hảo người bệnh. Tô Hỏa ngó kha quốc hoa liếc mắt một cái, liền mặc kệ hắn. Nàng từ trong bao lấy ra châm bao, sau đó ở trên bàn mở ra, dài ngắn không đồng nhất kim châm tùy theo xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. "Giúp ta đem người bệnh áo trên cởi đi." Tô Hỏa cũng không quay đầu lại mà phân phó một câu. Không chờ cố lão phân phó, Hắn gái kia trợ lý liền lập tức tiến lên động thủ, tống vân mặc cũng tùy theo đi theo đi lên hỗ trợ. Long thúc áo trên bị cởi xuống dưới, lộ ra làn da ngăm đen, thả có rất nhiều cổ xưa vết sẹo nửa người trên. Tuy rằng đã là một đống tuổi, nhưng là long thúc trên người vẫn cứ là cơ bắp rõ ràng có thể thấy được, bên trong giường như ẩn chứa vô cùng lực lượng. Tô Hòa nhìn đến long thúc này thân thể, liền biết long thúc hiện tại bệnh tình, khẳng định lại cùng hắn là võ giả có quan hệ. Đại bộ phận võ giả, một mặt theo đuổi cường đại vũ lực, lại bỏ qua dưỡng sinh điểm này, đại bộ phận nhà ngoại quyền đều là như thế, rèn thể lại không luyện khí, như thế khiến cho thân thể tinh khí một mặt bị tiêu hao, nội lực lại suy yếu thật sự, những người này tới rồi lão niên giống nhau đều là thương thế bùng nổ, khổ không nói nổi. Long thúc không sai biệt lắm cũng coi như là tình huống như vậy, bất quá bộ dáng của hắn thoáng muốn tốt một chút, hắn tuy rằng là nhà ngoại quyền nhập môn, Nhưng là sau lại bởi vì ngộ tính rất cao, chậm rãi bước vào nội gia quyền chiêu số bên trong, cho nên trong cơ thể cũng không như những cái đó nhà ngoại quyền cao thủ suy yếu. Đây cũng là Tô Hòa có tin tưởng hoàn toàn chưa khỏi long thúc nguyên nhân chí nhất. Liên ở Tô Hòa cầm châm bao chuẩn bị đi lên trước thời điểm, Kha Quốc Hoa lại mở miệng hô, từ từ. Tô Hòa không kiên nhẫn mà quay đầu lại, không vui mà nhìn Kha Quốc Hoa. Tuy rằng trước mặt vị này kha quốc hoa viện trưởng tuổi đã rất lớn, đều cũng đủ đương nàng ra ra, chính là nàng cũng không có cái gì muốn tôn kính y tứ. Nàng đối người tôn kính xem khóa không ngừng là tuổi mà thôi. Hơn nữa, nếu tính thượng nàng tiếp trước tuổi, kia nàng so trên thế giới này mọi người tổ tông cũng không biết muốn lớn hơn nhiều ít, cùng với thiên địa hỗn độn ra đời. Cái gì khái niệm? Kha quốc hoa bởi vì tô hòa không chút nào che giấu không vui ánh mắt có chút tức giận. Nhưng vẫn là nhìn xuống, cưỡng chế tức giận hỏi một câu, "Ngươi là học Trung Y Yệ?" Tô Hòa gật gật đầu, "Kia thì thế nào?" Cảm thấy Trung Y gì không hảo sao? Là một cái bệnh viện viện trưởng, bệnh viện bên trong Trung Y Yệ bộ cũng là rất có danh một chỗ. Kha Quốc Hoa tự nhiên là sẽ không nói ra Trung Y Yệ là không thể tin linh tinh nói, chỉ là đem tiêu điểm đặt ở Tô Hòa trên người, ngươi này nho nhỏ tuổi, tài học Trung Y Yệ bao lâu, liền có thể cho người ta chữa bệnh. Kết quả là Vẫn là hoài nghi Tô Hòa tuổi. Tô Hòa mắt trợn trắng, trực tiếp mặc kệ hắn, đi đến long thúc bên người, liền ở châm bao chung lấy châm chuẩn bị hạ châm. Đi theo Kha Quốc Hoa bên người cái kia học sinh lục vĩ đột nhiên đi tới Tô Hòa trước mặt, dôi tay ngăn cản hắn, biểu tình cùng thanh âm cùng hắn lão sư giống nhau bản khác. Ta lão sư lời nói, ngươi không có nghe được sao. Bên kia cố lao nhìn đến lao hưu học sinh cư nhiên làm ra này phiên hành vi, cũng tùy theo sắc mặt trầm xuống. Cảnh cáo tính mà quát khẽ một tiếng, Quốc Hoa. Hắn trong giọng nói nguy hiểm ý vị đã thực rõ ràng. Kha Quốc Hoa cũng biết Lão Hưu tính tình, nhưng là cố chấp tính nết làm hắn vẫn là nhịn không được khuyên bảo lên. Lão cô à, ta đây chính là ở giúp ngươi à? Nha đầu này mới bao lớn, kia học Trung Y liềy muốn học bao lâu? Cổ đại thời điểm những cái đó học Trung Y liềy người, không có ba bốn mươi tuổi đều là không dám xuất sư. Nàng như vậy điểm đại tuổi, có thể có bao nhiêu tốt ý liệ thuật? khi thật cũng không phải kha quốc hoa ý định tìm tra, mà là chính hắn thân là cái này bệnh viện viện trưởng, tính nết cũng nhất quán chính trực cố chấp. Đương nhiên, nói được dễ nghe là như thế, nói được không dễ nghe chính là lao cũ kỹ. Dù sao hắn là vô pháp chịu đựng như vậy của giác mạng người sự tình ở chính mình trước mặt phát sinh, cho nên mới chính mình học sinh ra tay đi chặn lại. Cố lao đối lao hữu hành vi tuy rằng có thể lý giải, nhưng vẫn là không khỏi có chút sinh khí. Hắn cũng không cùng cái này lão cũ kỹ bằng hưu nói chuyện, mà là đối chính mình cái kia trợ lý phân phó, kéo ra hắn. Hắn cái này trợ lý đi theo hắn bên người nhiều năm, tuy rằng mới hơn 30 tuổi, một bộ hải phái tinh anh bộ dáng, nhưng là cũng coi như là thân thủ bất phàm càng là tự do vật lộn cao thủ, sở hữu lực lượng, đều giấu ở kia bộ sang quý vở xả sở Tây Trang phía dưới. Đúng vậy trợ lý đáp, liền sải bước hướng tới lục vĩ đi đến. Lục Vĩ ở Tô Hòa trước mặt có lẽ còn có thể đủ bởi vì hình thể trên lệ kiên cường đến lên, nhưng là tại đây không tính cường tráng cũng tuyệt đối cao lớn, hơn nữa toàn thân đều tràn ngập một cẩu nguy hiểm hơi thở trợ lý trước mặt, liền mềm xuống dưới. Ta chính mình đi. Lục Vĩ nâng lên tay, không đợi trợ lý duỗi tay tới bắt hắn, chính mình liền đứng ở một bên như đi. Lão cố! Kha Quốc Hoa nhìn đến chính mình học sinh thế nhưng đã chịu như vậy đã ngộ. Nhịn không được tràn ngập tức giận mà quát khẽ một tiếng. Cố Lao cũng là sụ mặt, thế nhưng trực tiếp kêu ra Kha Quốc Hoa tên đầy đủ. Kha Quốc Hoa, nếu ngươi còn khi ta là bằng hữu nói, phải hảo hảo đứng ở chỗ này không cần nói chuyện. Kha Quốc Hoa lại tức lại bực, nhưng là lại bởi vì Lao hưu duyên cớ, cuối cùng chỉ có thể nặng nề mà hừ một tiếng, sau đó cái gì cũng không có làm quay đầu đi. Tô Hòa từ đầu đến cuối đều không có xúc động mà ra tay. Nhìn đến vừa rồi ngăn lại chính mình người kia bị kéo ra lúc sau, liền méo trên tay kim châm, ở long thúc trên người cái thứ nhất huyệt vị phía trên, hạ xuống. Tuy rằng nàng vận dụng chín châm tục mệnh pháp, có thể thực mau liền trị liệu hảo long thúc, nhưng rốt cuộc nàng đối chín châm tục mệnh pháp nắm giữ còn không tính hoàn toàn. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ trả giá nhất định đại giới, lần trước là vận khí tốt nhờ họa được phúc được rất tốt chỗ, nhưng lần này liền không nhất định. Hùng chi Tô hỏa chỉ dựa vào mặt khác phương thức đồng dạng cũng có thể đủ chưa khỏi long thúc, chỉ là hao phí thời gian muốn nhiều một ít thôi, nhưng như vậy cũng vừa lúc điệu thấp, ở những người khác xem ra sẽ không như vậy giật mình, cũng coi như là một chút che giấu không phải. Cho nên, Tô hỏa tự nhiên là lựa chọn mặt khác phương thức mà không phải chín châm tục mệnh pháp. Bởi vì có kêu biến dị sinh linh chi khí trợ giúp, Tô hỏa mỗi một châm rơi xuống, đều cảm thấy như thế nhẹ nhàng. Nàng chưa từng có như thế thuận buồm xuôi gió cảm giác, loại cảm giác này, làm nàng cảm thấy phi thường thích ý. Bên kia kha quốc hoa tuy rằng bởi vì lao hưu thái độ mà sinh khí, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn đi ra ngoài, mà là ở tô hòa động thủ lúc sau đem ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm bên này. Hừ, ta đảo muốn nhìn ngươi một cái tiểu cô nương chỗ nào tới như vậy đại tự tin. Nếu là người bệnh thật sự ra cái gì vấn đề, vậy ngươi chính là ăn không hết gói đem đi. Ôm như thế tâm tình, Kha Quốc Hoa nhìn đến Tô Hòa từ Trâm trong bao mặt lấy ra Trâm Nguyên Lai like là Kim Trâm thời điểm, trong lòng tức khắc hiện ra kỳ dị cảm giác, đây là Kim Trâm. Như vậy cái tiểu cô nương thế nhưng có năm chắc sử dụng Kim Trâm. Mọi người đều biết hoàng kim độ cứng so thấp, dùng để đương Trâm nói, thực dễ dàng không khống chế tốt lực độ, liền cho cong, cho nên giống nhau không có phong phú kinh diễm trung ý, ý là sẽ không lựa chọn sử dụng Kim Trâm. Nhưng là hiện tại Tô Hòa trên tay nhéo kim châm, tin tưởng tràn đầy, làm Kha Quốc Hoa nhìn không tới một chút trột dạ Chẳng lẽ, thật là chân nhân bất lộ tướng, hắn ám đạo, lại rất mau đánh mất cái này ý niệm, tính, sao có thể? Chính là, nhìn đến Tô Hòa một đám bước đi xuống dưới, thủ pháp thuần thục nhất cử vừa nhắc đều có một loại độc đáo vận luật ẩn chứa trong đó, vừa thấy đó là không tầm thường. So sánh với dưới... Kha Quốc Hoa trước kia gặp qua những cái đó cái gọi là châm cứu đại sư thủ pháp, liền thua trị kém em. Nếu không phải Kha Quốc Hoa tận mắt nhìn thấy đến đứng ở nơi đó chính là một cái năm vừa mới 18 thiếu nữ, chỉ sợ hắn đều phải cho rằng có được như vậy thủ đoạn trung y đi hè, kỳ thật là một cái ở châm trên đường tẩm dâm nhiều năm lão nhân. Cảm thán, trừ bỏ cảm thán, lại vô mặt khác. Kha Quốc Hoa trong lòng đột nhiên hiện ra một câu, vĩnh viên không cần xem thường nữ nhân lão nhân cùng tiểu hải tử. Một hai bảy làm nghề y tư cách chứng. Tô hòa một phen trị liệu sau khi chấm dứt, làm kia trợ lý một lần nữa vì long thúc tròng lên quần áo, chính mình tắc bắt đầu thu thập khởi châm tới. Chờ đến nàng ngẩng đầu, chuẩn bị đem châm bao thả lại chính mình trong bao thời điểm, Kha Quốc Hoa đột nhiên đứng ở nàng trước mặt, chặn nàng đường đi. Làm gì? Tô hòa nhữ như mày, trong giọng nói không có một chút đối trưởng bối tôn kính. Kha Quốc Hoa nhấp nhấp miệng. Sau đó đột nhiên mở miệng nói, thực xin lỗi. Tô Hòa kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc mà nhìn về phía Kha Quốc Hoa. Kha Quốc Hoa bị Tô Hòa nghi hoặc ánh mắt xem đến có chút da đầu tê dại, không khỏi xấu hổ mà khụ hai tiếng. Tuy rằng một cái trưởng bối đối vãn bối xin lỗi chuyện này thật sự là có chút mất mặt, nhưng là Kha Quốc Hoa vẫn là lặp lại lần thứ hai. Thực xin lỗi. Lúc này đây thanh âm lớn hơn nữa. Tô Hòa nhịn không được về phía sau lui một bước, cũng có chút vô thố, không, không có quan hệ. Nàng thật sự là không nghĩ ra cái này vừa rồi còn ở cố chấp mà chỉ trích chính mình lão nhân như thế nào sẽ đột nhiên hướng chính mình xin lỗi. Lúc này Kha Quốc Hoa chủ động giải thích nói, ngay từ đầu ta thật sự không cho rằng ngươi một cái tiểu cô nương sẽ có cái gì kinh người y y thuật, huống chi vẫn là trung y y. Nhưng là nhìn ngươi trị liệu lúc sau, ta biết là ta tưởng sai rồi. Cho nên ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi. Kha Quốc Hoa mang theo thập phần chân thành nghiêm túc mà nói, trong giọng nói cũng không có bất luận cái gì do dự, nói được phi thường tự nhiên, đây là hắn lời từ lấy lòng. Kỳ thật Kha Quốc Hoa cũng không phải đơn thuần nhằm vào Tô Hòa, hắn vừa rồi là thật sự cho rằng Tô Hòa chỉ là một cái người học đòi vang lên can người, một cái không có ý ý Đức Bác Sĩ. Mà hắn như vậy chính trực cung cú kỹ người, là nhất không quen nhìn loại này hành vi mới có thể mọi cách ngăn cản. Tô Hòa tức khắc giơ lên mi, cười khai. Cảm ơn Ngài khẳng định. Kha Quốc Hoa lời này, không thể nghi ngờ là đạt được Tô Hòa tán thành, vì thế Tô Hòa trong giọng nói nháy mắt nhiều vài phần tôn kính. Trên thế giới này phạm sai lầm người rất nhiều, nhưng là phạm sai lầm lầm lúc sau lập tức là có thể đủ nhận thức hơn nữa thừa nhận người, lại rất thiếu rất ít. Kha Quốc Hoa làm một cái đường đường bệnh viện viện, viện trưởng, thủ hạ công nhân vô số. Càng là ở y học giới có cao thượng địa vị, như vậy một cái đã qua tuổi 60 lão nhân, cư nhiên có thể chút nào không lo lắng mặt mũi liền cấp Tô Hòa xin lỗi, thật sự là phi thường khó được hành vi. Phải biết rằng, như là hắn loại địa vị này người, từ trước đến nay là đem mặt mũi xem đến so hết thể đều quan trọng. Cũng khó trách, Tô Hòa sẽ bởi vì vị này lão nhân chân thành dựng lên tôn kính chi tâm. Bất quá ngươi không phải không có làm nghề y tư cách chứng sao. Này thật là cái vấn đề lớn nha." Kha Quốc Hoa đột nhiên cảm khái nói. Tô Hòa sửng sốt, ngay sau đó nói, "Phía trước ta từng có một lần ý tưởng, nhưng là hiểu biết một chút phương thức lúc sau quá khó khăn, ta không phải đứng đắn chính quy xuất thân, mà là tùy sư học nghệ, trong đó một ít điều kiện ta cũng vô pháp thỏa mãn, cho nên dứt khoát liền từ bỏ. Dù sao ta cũng không phải muốn ở bệnh viện chính thức làm nghề y y, chỉ là ở một ít ngẫu nhiên dưới tình huống ra tay thôi." Đối này Tô Hòa nói được thực nhẹ nhàng, cũng không có bất luận cái gì gánh nặng. Như vậy thật sự là quá đáng tiếc. Chuyện này ta giúp ngươi. Mặt khác điều kiện cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi lên sân khấu đi khảo thí là được, khảo thí quá quan liền có thể lập tức bắt được làm nghề y tư cách chứng. Thật sự, Tô Hòa đôi mắt lập tức sáng lên, nếu thật là nói như vậy, vậy thật sự là thật tốt quá. Kha Quốc Hoa gật gật đầu, đương nhiên, chỉ là... ân Tô Hòa trên mặt vui sướng đảo qua mà quang, còn có điều kiện. Đương nhiên, nay chỉ là một phần mời, đến nơi có đồng ý hay không vẫn là muốn xem chính ngươi ý nguyện. Kha Quốc Hoa vẫn là trước đó thanh minh một câu, miễn cho Tô Hòa hiểu lầm. Cái gì a? Ta đâu, làm cái này bệnh viện viện trưởng, cũng hy vọng ngươi ở bắt được làm nghề y tư cách chứng lúc sau, đến chúng ta bệnh viện tới đi làm, này đối người bệnh nhóm tới nói thật là một kiện phi thường tốt sự tình. Nói xong lúc sau, Kha Quốc Hoa thập phần khẩn thiết mà nhìn Tô Hòa. Long thúc trên người như vậy một cái rất nhiều bác sĩ đều trị liệu không tốt bệnh, cư nhiên bị Tô Hòa cái này tiểu cô nương nhẹ nhàng giải quyết. Kha Quốc Hoa không phải người mù, hắn nhìn ra được tới Tô Hòa thật lớn tiềm lực, cho nên hắn phi thường hy vọng Tô Hòa có thể đến chính mình bệnh viện tới đi làm, kia thật sự chính là trụ cột vương vàng. Tô Hòa bị lão nhân như vậy khẩn thiết ánh mắt nhìn, cũng có chút khó xử. chính là. Ta còn ở đọc sách ra đọc sách. Kha Quốc Hoa sửng sốt, đại học. ân, kinh đại, ta là năm nay năm nhất học sinh. Tô Hòa thành thật mà trả lời nói. Cái gì? Kha Quốc Hoa chấn kinh rồi, ngươi năm nay bao lớn? 18 tuổi. Kha Quốc Hoa đã nói không ra lời, Tô Hòa mang cho hắn chấn động thật sự là quá lớn. Hắn phía trước tuy rằng liền suy đoán Tô Hòa tuổi khả năng không phải rất lớn, bất quá hẳn là cũng có hơn 20 tuổi chỉ là trên mặt thoạt nhìn tuổi trẻ thôi. Nhưng là thật sự là không nghĩ tới nàng cư nhiên vẫn là một cái liền 20 tuổi đều không có sinh viên năm nhất. Người chuyên nghiệp là Trung Y. Kha Quốc Hoa đuổi sát hỏi. Tô Hòa lắc đầu, thản nhiên đáp, không phải A, ta là kinh đại tiếng trung hệ. Kha Quốc Hoa đã hoàn toàn nói không nên lời lời nói, cái này qua tuổi 60 lão nhân, hôm nay ở Tô Hòa trên người, tiếp thu tới rồi kiếp này lớn nhất chấn động. Một cái năm ấy 18 tuổi sinh viên năm nhất, nàng chuyên nghiệp thậm chí đều không phải Trung Y Đi hề, nhưng là nàng Y Đi Thuật cũng đã làm rất nhiều 4 chục tuổi, thậm chí bao gồm chính hắn đều xấu hổ không thôi. Cứ việc một cái là Tây Y Đi hề, một cái là Trung Y Đi hề, nhưng là hai người tương so khó khăn tới nói, vẫn là Trung Y Đi muốn lớn hơn nữa một ít. Hắn thật sự là không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung tô hòa hảo. Thiên tài. Nga không, thật sự là quỷ tài a quỷ tài. Kha quốc hoa nhịn không được mở miệng cảm thán nói. Cũng tuy theo, hắn ấy lòng muốn đem tô hòa nạp vào chính mình bệnh viện ý nguyện càng thêm mánh liệt, nhân tài như vậy, hắn thật sự là không nghĩ buông tha. a. Liên ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, một bên vẫn luôn đứng không nói gì cố lao đột nhiên đi đến Kha quốc hoa bên người, thấp giọng ở bên tai hắn nói chút cái gì. Cố lao thanh âm ép tới rất thấp, âm lượng không chế ở chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được trong phạm vi. Nhưng là Tô Hỏa Thính Lực nhưng không bình thường, nàng chính là đứng ở tại chỗ động đều không có động một chút, liền rõ ràng mà nghe được Cố Lao thanh âm, "Quốc Hoa à, chuyện này vẫn là thôi đi, tiểu Hỏa đâu, thân phận không phải đơn giản như vậy, nàng là không có khả năng liền ngốc tại bệnh viện làm một cái bình thường bác sĩ." Cố Lao tuy rằng mịt mờ mà nhắc tới Tô Hỏa thân phận không đơn giản vấn đề này. Thanh âm lọt vào tai lúc sau, Tô Hỏa hơi hơi nheo nhíu mắt, đáy mắt hiện lên một mạt quang mang nhàn nhạt. nhạt. Kha Quốc Hoa củng cố lao tương giao nhiều năm, trong lòng tuy rằng bởi vì lời này tò mò không thôi, nhưng vẫn là không có làm trò tô hòa mặt liền hỏi ra tới, mà là bất đắc dĩ gật gật đầu. Liên hắn lao hữu loại này thân phận đều nói thân phận không đơn giản, Kha Quốc Hoa có thể phỏng chứng đến, cái này nữ hài thân phận, nên là cỡ nào chấn động. Nhưng là, như thế nào đấy lòng vẫn là có như vậy một kia chưa từ bỏ ý định đâu. Liên ở Cố Lao cho rằng Kha Quốc Hoa thật sự từ bỏ thời điểm, Kha Quốc Hoa lại đột nhiên nói một câu, "Một tuần một ngày. Liên một ngày tới ngồi phòng khám bệnh được chưa a? Nếu không nửa tháng cũng đúng a? Một tháng cũng có thể." Hắn như thế nào đều vẫn là muốn mượn sức Tô Hoa, Liên tính thật lâu tới một lần cũng có thể tiếp thu. "Quốc Hoa ngươi." "Ai?" Cố Lao bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng dứt khoát từ bỏ. Hắn tưởng, nếu đã cùng lão Hưu ám chỉ điểm này, Tiêu Tô Hòa liền tính là cự tuyệt hắn hẳn là cũng sẽ không tức giận, nếu Tô Hòa đáp ứng, kia đương nhiên chính là tốt nhất. Tô Hòa đối Kha Quốc Hoa kiên trì có chút giở khóc giở cười, mà nàng cũng thật sự là không thể nhận tâm cự tuyệt, liền gật gật đầu, hảo đi, chờ đến ta bắt được làm nghề y tư cách chứng lúc sau, mỗi nửa tháng đến bệnh viện tới ngồi một lần phòng khám bệnh. Chính là ta tuổi như vậy tiểu, mọi người xem ta bộ dáng liền sẽ không tin tưởng ta đi. Diệu thơm không sợ hẻm sâu sao. Kha quốc hoa một chút cũng không để bụng mà nói, vậy như vậy Nga. Tiền lương nói, ngươi xem là nhiều ít thích hợp đâu. Tiền lương liền thôi bỏ đi, ta nửa tháng mới đến một lần, hơn nữa ta cũng không thế nào thiếu tiền. Tô hỏa chính mình đều ngượng ngùng tiếp thu cái gì tiền lương. Đương nhiên, nàng cuối cùng câu nói kia thật sự là có chút thảo đánh. Cái này không được. Ngươi trả giá lao động chính là nhất định phải được đến hồi báo. Kha Quốc Hoa lại cố chấp đi lên. Nhìn đến lão Nhân trên mặt kia cố chấp biểu tình, Tô Hòa biết chính mình khẳng định là tranh bất quá, cũng liền dứt khoát từ bỏ, thả chủ động đề nghị nói, liền. Một ngàn khối đi. Này sao được? Một ngàn khối sao được đâu? Ít như vậy. Kha Quốc Hoa lập tức mãnh liệt phản đối đến. Một ngàn khối là được. Thật sự thật sự. Lại Tô Hòa luôn mãi kiên trì hạ. Kha Quốc Hoa cuối cùng là tiếp nhận rồi Tô Hòa cái này một tháng một ngàn khối tiền lương tiêu chuẩn. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi Kha Quốc Hoa có chút xấu hổ mà nói, chính mình ở nơi đó nói nửa ngày, thế nhưng liền nhân ra tên cũng không biết. Tô Hòa, ta kêu Tô Hòa. A, Tô Hòa a, ta kêu ngươi tiểu hòa có thể đi. Có thể có thể. Bất quá từ thời gian này thượng xem ra thật đúng là có điểm đáng tiếc a. báo danh muốn tháng tư phân đi. Khảo thí thời gian tháng 6, thi viết 9 tháng. Ai, thời gian này thật sự là có chút xa xăm a. Kha Quốc Hoa có chút đáng tiếc mà nói. Chính là quy định lại như thế này a, không phải sao. Tô Hòa Đảo không phải quá nóng nội. Không, như vậy không được. Kha Quốc Hoa quyết đoán nói, đúng rồi, ta có thể tìm mấy cái lao bằng hưu, đối với ngươi tiến hành một hồi đặc biệt khảo thí, khảo thí kết thúc liền lập tức cấp cho ngươi trung ý để làm nghề y tư cách chứng. Hắn nói xong, càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng phi thường hoàn mỹ, tính tình thoáng có chút nóng nảy hắn, hận không thể lập tức liền lao ra đi cấp lao hưu nhóm gọi điện thoại, nhanh chóng giải quyết Tô Hòa làm nghề y tư cách chứng vấn đề. Tô Hòa nhìn đến vị này lão nhân nóng lòng bộ dáng, cũng có chút dở khóc dở cười. Cuối cùng Kha Quốc Hoa rời đi thời điểm, để lại Tô Hòa số điện thoại, Nói là sự tình giải quyết liền cho nàng gọi điện thoại. Từ biết khi, Tô hỏa vẫn là khuyên giải Kha Quốc Hoa, làm hắn không cần quá suốt ruột chuyện này. Kha Quốc Hoa ngoài miệng đáp lời, nhưng là xem kêu biểu tình hẳn là không có nghe đi vào. Tô hỏa cũng có chút bất đắc dĩ, chuyện này cũng thật sự là không có cách nào. Long thúc trị liệu cũng không có kết thúc, Tô hỏa vẫn cứ muốn mỗi ngày đến bệnh viện tới vì long thúc chấm cứu, hơn nữa khai cái phương thuốc làm cho bọn họ cấp long thúc tiến hành thuốc tám. Ba ngày lúc sau, Long thúc cuối cùng là từ dài dòng hôn mê trung tỉnh táo lại, mà Tô Hoa trị liệu cũng muốn phương tiện đến nhiều, càng là không cần mỗi ngày đều tới, một tuần tới hai lần là được. Tiếp theo, số lần càng giảm càng ít, chờ đến một tháng dưới lúc sau, Long thúc đã xem như khỏi hẳn hơn phân nửa. Nay hơn một tháng tới, Tô Hoa trừ bỏ cấp Long thúc chữa bệnh, ở trường học đi học ở ngoài, cũng không có nhàn rỗi. Nhàn rỗi thời gian, nàng liền đi theo tài xế học xe. Mỗi ngày liền tiêu phí như vậy hơn 20 phút thời gian, kết quả một tuần liền học được tay động đường, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ lắm bộ dáng. Nàng học xong lái xe lúc sau liền lập tức tìm buồn giao thông thường thức thư tới xem, nhớ kỹ đại khái giao thông thường thức lúc sau, khiến cho Liêu Hạo Thiên cho chính mình lộng một quyển bằng lái lại đây. Như thế, nàng một mình lên đường đã hoàn toàn không thành vấn đề. Hôm nay, cũng vừa lúc là Tô Tình trở về nhật tử, Tô Tình đi ra ngoài hơn một tháng cuối cùng là phải về tới. Nàng ngày hôm qua đính vé máy bay lúc sau liền cấp Tô Hòa gọi điện thoại, thông tin nàng tin tức này. Không biết có phải hay không trùng hợp, Lâm Hạo cùng cái kia ngô kỳ xuất ngoại nhật tử cũng là hôm nay. Tô Hòa phía trước cố tình hỏi thăm quá, cho nên biết. Đến nỗi Tô Tình bên kia, Tô Hòa liền không biết nàng có biết hay không. Tô Hòa chủ động nói muốn đi sân bay tiếp Tô Tình hơn nữa cùng tiểu hải tử dường như khoe ra một chút chính mình đã học được lái xe sự tình, tô tình dở khóc dở cười đồng thời, cũng không quên phân phó làm muội muội lái xe tiểu tâm một chút. Ôm hôm nay có lẽ sẽ ở sân bay gặp được lâm hạo cùng ngô kỳ hai người tâm thái, tô hỏa riêng khai một chiếc xe thể thao, này chiếc xe là trước đó không lâu liêu hạo thiên ở biết tiểu sư thuốc học được lái xe lúc sau, ở vì nàng làm tốt bằng lái lúc sau, theo bằng lái cùng nhau đưa tới lễ vợ, Cũng nói là cảm tạ Tô Hòa chiếu cố chính mình hai cái nhi tử tạ lễ. Hiện tại Liêu Cảnh đều ở tại Tô Hòa Tây Sơn biệt thự, cả ngày đi theo Tô Hòa học tập, hai chú mới trở về một lần. Mà Liêu Phong tuy rằng không phải ở nơi này, nhưng là hắn luôn là thích hướng nơi này chạy, giống như nơi này có chút đồ vật hấp dẫn hắn dường như. May mắn Tô Hòa lần trước cho hắn rửa sạch một phen lúc sau, cố ý cho hắn một câu nếu ngươi còn dám lung tung rối loạn mà trang điểm. Ta liền đem ngươi đầu tóc từng cây kéo xuống tới cảnh cáo, cho nên Liêu Phong là cũng không dám nữa mặc vào những cái đó tủ quần áo, nhìn qua nhưng thật ra thuận mắt không ít. Này chiếc xe thể thao là mấy năm trước toàn cầu hạn lượng phát hành tam chiếc Khani tắc cách sơ chẹn vì ta, ở Trung Quốc đổ bộ thời điểm giá bán 4700 vạn, gần nửa trăm triệu giá cả khiến cho vô số kinh ngạc cảm thán, phòng trưng hiện tại giá cả vẫn là càng thêm cao một ít. Khani tắc cách không bằng mà khác tỷ như Bugatti là bùa vừa ý nhí linh tinh siêu cấp xe thể thao mọi người đều biết, nhưng là ở xe thể thao người đam mê, Khanh Y tắc cách là tuyệt đối không thể bỏ qua tồn tại, cũng bởi vì nó tiêu chí là ưu linh đồ án, cho nên nó còn có một cái càng nhiều người biết đến tên, ưu linh xe thể thao. Này chiếc xe tuy rằng không biết là như thế nào đến Liêu Hạo Thiên trên tay, nhưng là Liêu Hạo Thiên đưa cho tô hòa thời điểm, thật là một chút đau lòng biểu tình đều không có. Tuy rằng cái này giá cả đối với hắn tới nói thật ra là chín châu mất sợi lông không tính cái gì, nhưng này chiếc xe rốt cuộc chân quý thật sự. Hơn nữa Liêu Hạo Thiên chính mình cũng là một cái xe thể thao người yêu thích, chính mình biệt thự ga bên trong liền góp nhặt mười mấy chiếc thế giới đỉnh cấp xe thể thao, phi. Thường chấn động. Nay chỉ có thể nói, hắn là thật sự phi thường chân thành đem này chiếc xe đưa cho Tô Hòa. Tô Hòa nhận lấy thời điểm, cũng không có chối từ. Càng là đối này chiếc xe thích không thôi, bởi vì này chiếc xe thật sự là quá xinh đẹp, màu bạc hình giọt nước thân xe, bởi vì thân xe chọn dùng độc nhất vô nhị đá kim cương biên chế đồ trang, cho nên dưới ánh mặt trời thời điểm, sẽ giống chân chính kim cương giống nhau lấp lánh sáng lên, chọc người kinh ngạc cảm thán. Như vậy vẻ ngoài, thật sự là phi thường chọc người tâm mắt, cũng thực phù hợp tô hòa cái này thị giác hệ động vật khẩu vị. Bất quá này chiếc xe thật sự là quá rêu rao. Tô Hỏa ở thu được này, chiếc xe ngày hôm sau liền chạy đến bên ngoài đi căng gió, đi vẫn là dân cư thưa thớt quốc lộ, nhưng là đi ngang qua trong xe tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán người vây xem này chiếc xe, Tô Hỏa càng là ở ngày hôm sau liền ở trên mạng thấy được có quan hệ với này chiếc xe thiệp. Nàng ở cảm thán không thôi đồng thời, cũng không thể không từ bỏ lại lần nữa khai này chiếc xe đi ra ngoài ý tưởng, rốt cuộc nàng thật sự không phải một cái cao điệu người. Hồi lâu chưa động xe, Tô Hòa hôm nay rốt cuộc tính toán khai ra đi lần thứ hai. Nàng liền ăn mặc đơn giản áo thun con đùi, tóc ở phía sau chói thành một cái đuôi ngựa, thoạt nhìn giống như là một cái bình thường nhà bên nữ hải, trên mặt tươi cười sán lạn như quang. Nàng cùng mụ mụ cùng liêu cảnh chào hỏi qua lúc sau liền ra cửa. Lai xe tiểu tâm A. Nhận được tỷ tỷ ngươi liền trở về. Ta làm cơm chờ đâu? Lâm lệ hà ở sau người nói. Biết rồi. Tô Hòa vẫy vẫy tay sau đó ngồi vào trong xe mặt, mang lên kính râm, phát động xe, U Linh thấp thấp rít gào một tiếng, rồi đột nhiên xông ra ngoài. Xe ở kinh thành quốc lộ thượng nhanh chóng mà chạy vội, bởi vì thông hướng sân bay lộ chiếc xe tương đối nhiều, cho nên này chiếc lóa mắt Khani tắc cách không biết khiến cho nhiều ít kinh ngạc cảm thán, Tô Hòa thậm chí còn thấy được có người lấy ra di động đối với chính mình giấy phép lái xe tương. Bất quá đại khái bởi vì tốc độ xe quá nhanh, cho nên di động thượng chỉ biết lưu lại một mảnh tàn ảnh đi. Bởi vì Tô hỏa kỹ thuật hơn nữa này chiếc xe thực lực xuất chúng, cho nên bình thường lái xe yêu cầu một giờ lộ trình, Tô hỏa nửa giờ liền đến. Đến sân bay thời điểm, khoảng cách Tô tình phi cơ đến thời gian còn có nửa giờ, thời gian vừa vặn tốt. Tô hỏa đang chuẩn bị tùy tiện đem xe ngừng ở ven đường thời điểm, liền thấy được phía trước xuất hiện một chiếc lóa mắt màu đỏ phe ra di sưởng đồng xe thể thao. Tô Hòa đảo không phải bởi vì này chiếc phe da di mà có cái gì, mà là bởi vì này chiếc phe da di biển số xe. Hắc, này không phải cái kia ngô kỳ xe sao? Tô Hòa lẩm bẩm một câu, bên miệng ngay sau đó lộ ra một mặt cười xấu xa. Nàng nhìn đến kia chiếc xưởng đồng phe da di ngồi một nam một nữ, đại khái chính là ngô kỳ cùng lâm hạo. Tô Hòa dương dương mi, cơ hồ là không hề do dự, liền đông nhiên giấm hạ chân ga. Đối với kia chiếc vừa mới dừng lại ngô kỳ sưởng đồng phe ra Di đụng phải qua đi. Phanh! Thật lớn tiếng đánh tức khắc khiến cho chung quanh không ít người chú ý, đường chung quanh người tầm mắt nhìn qua thời điểm, mọi người sôi nổi không hẹn mà cùng mà hít hà một hơi. Thiên! Phe Gia Di cùng! Không biết cái gì thẻ bài nhưng là nhìn qua cũng thực quý xe thể thao, hai chiếc siêu xe cư nhiên theo đôi. Này có phải hay không trong truyền thuyết giá trên trời tai nạn xe cổ đâu? Một hát tám giá trên trời thai nạn xe cộ. Hôm nay là nàng muốn xuất phát đi nước Mỹ Nhật tử, Nô Kỷ cảm thấy thật cao hứng. Nàng sớm liền thu thập hảo hành lễ, ở phi cơ cất cánh phía trước mấy cái giờ, lái xe đi lâm hảo ra tiếp hắn lại cùng đi sân bay. Vé máy bay vốn là trường học đính, bất quá nàng chính mình bỏ tiền đổi thành khoang hạng nhất, tới rồi nước Mỹ bên kia lúc sau, sân bay cũng sẽ có người tới đón bọn họ. Nô kỳ tưởng tượng đến chính mình lập tức liền phải cùng lâm hạo hai người cùng nhau đến nước Mỹ đọc sách, liền cảm thấy hưng phấn không thôi, rốt cuộc. Rốt cuộc đã không có cái kia chán ghét tô tình. Bất quá xem nữ nhân kia đã chịu đả kích thật sự là rất lớn a. cư nhiên trường học đều không tới, không biết có phải hay không tạm nghỉ học. Ừ, như vậy tốt nhất. Xe rốt cuộc đến sân bay, nô kỳ đem xe ngừng ở nơi này, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp nàng khai trở về. Nàng nhưng thật ra không cần lo lắng. Đến lạc, xuống xe đi. Nô Kỳ quay đầu đối Lâm Hạo lộ ra một cái sán lạ tươi cười. ân. Lâm Hạo phản ứng lại là không nóng không lạnh, trong mắt thiên lặng màu đen quan mang, không biết suy nghĩ cái gì. Liên ở Nô Kỳ vừa mới gỡ xuống đai an toàn thời điểm, đột nhiên từ kính chiếu hậu thấy được một chiếc từ nơi xa mở ra lóng lánh màu bạc xe thể thao, dưới ánh mặt trời, hình như là kim cương giống nhau lấp lánh sáng lên. Nô kỳ chỉ là trong lúc vô ý thoáng nhìn, lại kinh ngạc mà hô, Thiên, này không phải Kani tắc cách sờn chẹt vì tại sao? Quá xinh đẹp lạ. Lâm Hạo, người mau xem mau xem. Nàng hưng phấn mà lôi kéo Lâm Hạo, chỉ vào kính chiếu hậu kinh hỉ mà nói, nàng chính mình bản thân cũng rất thích xe thể thao, phía trước này chiếc Kani tắc cách sờn chẹt vì tạ đưa ra thị trường thời điểm, nàng cũng tâm động quá. Bất quá kia 4.700 vạn giá cả thật sự là làm người chôn bước, chính là nàng ba ba đều không thể nhận tâm hoa mấy ngàn vạn mua một chiếc xe, càng đừng nói nàng. Cho nên nàng chỉ là trong lòng tán thưởng, càng là cha xét rất nhiều tư liệu. Bất quá nàng không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này thấy như vậy một chiếc xe, kinh hỉ rất nhiều, vẫn là có như vậy chút ghen ghét. Nga Lâm Hạo thái độ vẫn cứ không có bất luận cái gì thay đổi. Hắn hiện tại tâm tư hoàn toàn không ở cái gì xe trên người. Nhưng là ngô kỳ không nghĩ tới chính là, kia chức khá ni tắt cách hướng tới chính mình mở ra, cũng không phải vì ngừng ở chính mình mặt sau, mà là anh mà một tiếng liền đụng phải đi lên, nàng cả người bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới, cái chán hung hăng đánh vào tay lái mặt trên, trực tiếp cọ chảy ra. Mà lâm hạo nhưng thật ra vận khí tốt, bởi vì còn bó đai an toàn, cho nên cả người chỉ là bị lung lay một chút, không có đã chịu quá lớn thương tổn. Nô kỳ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, khẳng định là rất nhỏ nao chấn động. Nàng vẫy vẫy đầu, nghe chung quanh người tiếng kinh hô, cũng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Này kẻ điên đang làm cái gì? Nàng phẫn nộ mà quát một tiếng, kéo xuống đai an toàn, đẩy ra cửa xe dẫm lên 10cm dày cao gót, thịch thịch thịch liền hướng bên kia đi. Ui! Ta nói. Nô kỳ đi lên đi không nói hai lời liền trực tiếp gõ nổi lên cửa sổ xe, bởi vì trong lòng phẫn nộ trên tay lực đạo một chút đều không nhỏ, cũng căn bản liền mặc kệ này có phải hay không cái gì hô hiếm khani tắc cách sơ chẹt vì ta, Phẫn nộ rất nhiều, Nô Kỳ cũng không quên muốn nhìn xem ngồi ở bên trong chính là cái người nào, không phải từ bên ngoài xem đi vào bên trong toàn là đen như mực một mảnh, căn bản người nào đều thấy không rõ lắm. Nhưng là... Tô hòa nhưng thật ra đem ngô kỳ kia trương phẫn nộ đến vặn vẹo mặt xem đến rất rõ ràng. Suy. Nàng cười nhẹ một tiếng, khinh miệt ánh mắt ở ngô kỳ trên người đảo qua. Ngô kỳ ở bên ngoài đem cửa sổ xe chụp đến thùng thùng vang, ngồi ở bên trong tô hòa mắt điếc ai ngơ. Một lát sau, tô hòa cầm lấy di động, nhìn đến thời gian trôi qua không sai biệt lắm thập phần nhiều chung. Bên ngoài ngô kỳ càng là đã nổi trận lôi đình, nàng mới chậm rãi dáng xuống cửa sổ xe. Lộ ra một cái cùng táo bạo phẫn nộ ngô kỳ hoàn toàn tương phản một cái bình thản tươi cười. Có việc sao? Nàng mỉm cười nói. Chính là ngô kỳ nhìn đến tô hòa này phúc tươi cười lại càng là hòa đại. Cái gì? Có việc sao? Ngươi đụng phải ta xe, còn hỏi ta có chuyện gì? Ngươi nhanh lên cho ta xuống dưới. Nói, ngô kỳ liền đi kéo tô hòa cửa xe, tô hòa dựa vào nơi đó, lười biếng mà nhìn ngô kỳ vô dụng cử chỉ hình như là đang xem chê cười giống nhau. Nàng sớm liền khóa trái cửa xe, nơi nào là nô kỳ muốn mở ra liền mở ra. Nô kỳ hung hăng mà kéo vài cái cửa xe cũng không quả, phẫn nộ cực kỳ nàng mới phản ứng lại đây có thể là nàng đem cửa xe khóa lại, mặt phanh mà lập tức đỏ lên, nàng cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi giống như là một cái hoàn hoàn toàn toàn đồ ngốc giống nhau. Người xuống dưới, không có biện pháp, nàng chỉ có hướng trong xe tô hỏa phẫn nộ quát, Nga. Vì cái gì? Tô Hòa chớp chớp mắt, hoàn toàn khó hiểu hỏi. Ngươi. Nô Kỳ bị Tô Hòa loại thái độ này kích đến tức giận lại thượng một tầng lâu. Trực tiếp vươn tay đi bắt trong xe mặt Tô Hòa. Chính là Tô Hòa nơi nào là nàng dễ dàng như vậy là có thể đuổi bắt được. Nhìn đến hướng tới chính mình tóc rối tới móng bước, Tô Hòa cười nhạo một tiếng. Sau đó chậm gì gì mà nâng lên tay, bang mà xóa sạch Nô Kỳ tay. Nàng lần này nhưng không hề có lưu tình, Nô Kỳ cánh tay thượng Tô Hòa đánh tới địa phương nhanh chóng sưng đỏ lên, mà Nô Kỳ cũng là che lại truyền đến đau đớn địa phương thét chói thai không thôi. Lúc này Tô Hòa đột nhiên thối lui cửa xe, Nô Kỳ một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị bỗng nhiên mở ra cửa xe lật đổ trên mặt đất, quăng ngã cái trồng vó, trò hề ra hết. Phải biết rằng Nô Kỳ xuyên chính là váy, hơn nữa vẫn là một cái màu xanh ngọc thẳng ống bao mông váy này một quăng ngã chính là trực tiếp làm nàng quần lót đều lộ ra tới, có thể nói là mất mặt đến cực điểm. A a a, Nô kỳ thét chói hai từ trên mặt đất phi lên, nhanh chóng kéo xuống đã nhấc lên tới váy, nhìn trung quanh người người đối với chính mình chỉ chỉ chọt chọt, tức khắc có một loại muốn điên mất cảm giác. Nàng thậm chí còn ở trong đám người nhìn đến một ít người chính cầm di động, chính mình vừa rồi xấu mặt ảnh chụp khẳng định là bị chụp được tới. Nô kỳ trực tiếp đem đầu màu chuyển hướng những cái đó vây xem người qua đường, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua Mỹ nữ a? Còn có vừa rồi cầm di động chụp ảnh người. Ta nói cho các ngươi, tốt nhất lập tức đem ảnh chụp cho ta xóa. Nói cách khác ta nhất định sẽ đem ngươi tìm ra. Ngươi cũng không cần tưởng ở kinh thành lan lộn. Đừng tưởng rằng chính mình chạy trốn rớt, ta nói cho các ngươi. Nơi này chính là có máy theo dõi. Đình một đầu bởi vì thế ngã mà trở nên lộn xộn đầu tóc, cả người thoạt nhìn liền cùng cái bà điên dường như, ở nơi đó giống to kêu to. Bất quá nàng này phúc kiêu ngạo không thôi nói vẫn là dọa đến những cái đó người qua đường. Nơi này là chỗ nào? Nơi này chính là Kinh Thành. Xưa nay thiên tử dưới chân. Mà có thể ở Kinh Thành mở ra phe ra gì, lại còn có ngự khí như vậy kiêu ngạo người, không có một chút bối cảnh là tuyệt đối không có khả năng mà bọn họ chẳng qua là bình phàm người qua đường mà thôi, nếu là chọc phải sự tình, kia đã có thể thật sự tao đương. Vì thế, một ít nhát gan giả vẫn là yên lặng mà xóa rất di động bên trong ảnh chụp. Nha, rất kiêu ngạo sao. Tô Hòa tùy tay đóng cửa xe, dựa vào trên xe, lười biếng lại cực có châm chọc mà nói một câu. Cái gì? Nô Kỳ bỗng nhiên quay đầu lại, nheo lại đôi mắt nhìn về phía Tô Hòa. Lúc này chung quanh vây xem đám người lập tức kích động lên, vừa rồi bọn họ tuy rằng bởi vì Ngô Kỳ nói mà sinh ra một ít sợ hãi, nhưng là càng nhiều vẫn là phẫn nộ, chẳng qua loại này phẫn nộ bởi vì hiện thực mà đè ép xuống dưới, chỉ có ở trong lòng nẹ. Nhưng là nhìn đến một cái khắc khai siêu xe nữ hải kia thái độ, tấm tắc, này hiển nhiên là ở tìm tra sao. Cái này nhưng có trò hay nhìn. Mà Ngô Kỳ cũng là lần này mới thấy rõ ràng. Đứng ở chính mình trước mặt thế nhưng là một cái thoạt nhìn so với chính mình tiểu thượng quá nhiều nữ hài. Còn xuyên một thân áo thun quần đùi. Người như vậy, nhưng không giống như là khai đến khởi này 4.000 vạn cấp bậc siêu xe người. Lúc này, Lâm Hạo cũng vừa lúc đã đi tới, kỳ thật hắn là không tính toán chỗ lẫn, đều là bởi vì thấy được tô hòa. ngươi là tô tình mội mội sao. Đi tới lúc sau, Lâm Hạo trần chờ hỏi một câu. Tô Hòa Dương mắt nhìn một chút hắn, nhàn nhạt, nhạt mà ân một tiếng. Lâm Hạo như là hoàn toàn không có cảm nhận được Tô Hòa lãnh đạm thái độ giống nhau, hắn lập tức kinh hỉ mà cười khai. Nguyên lai thật là ngươi a, thật là đã lâu không thấy a, đúng rồi, ngươi biết tỷ tỷ ngươi ở đâu sao? Ta đã thật lâu không ở trường học nhìn đến nàng. Hắn có chút vội vàng hỏi. Nô kỳ lại lập tức nổi giận, hung hăng mà kéo một phen Lâm Hạo. Ngươi hỏi nữ nhân kia làm cái gì? Lâm Hạo trầm mặc không nói gì, nhưng là chờ mong ánh mắt vẫn cứ nhìn Tô Hòa. Ai biết Tô Hòa lãnh đạm thái độ không có chút nào thay đổi, kia sắc bén ánh mắt, cũng không lưu tình chút nào ngự khí càng là hùng hổ doan người. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải cùng tỷ của ta chia tay sao? Nàng làm chuyện gì, giống như không cần báo cho cùng ngươi đi? Không có. Lâm Hạo lược hiện xấu hổ, ta chỉ là muốn hỏi một chút Lâm Hạo. Nô Kỳ tức giận đến đều từ tại chỗ nhảy dựng lên. Lâm Hạo liếc Nô Kỳ liếc mắt một cái, cuối cùng chỉ có đem lời nói nuốt đi xuống. Nô Kỳ lúc này mới thoáng cảm giác được vừa lòng, nàng quay đầu tiếp tục nhằm vào Tô Hòa, "Uy, ngươi hảo." Tô Hòa đột nhiên một phách trưởng, mỉm cười mà nhìn Nô Kỳ, "Lần này, chúng ta tới thương lượng một chút bồi thường vấn đề đi." Nô Kỳ bị Tô Hòa nói lập tức làm nốc, chuyện gì xảy ra? Này nữ hải nhi vừa rồi không phải còn hùng hổ dọa người sao? Như thế nào sẽ đột nhiên liền chịu thua nói muốn đàm luận bồi thường vấn đề, chuẩn bị bồi thường chính mình? Này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ là bởi vì bị chính mình dọa tới rồi? Không đúng a? Nô kỳ là kiêu ngạo, nhưng nàng cũng không phải ngược đại ngốc nghết hạng người, sẽ không tin tưởng này đó vớ vẩn nói. Bất quá tô hòa nếu đều nói như vậy, nàng vẫn là chuẩn bị theo nàng nói đi xuống. Hảo a, ta này chiếc xe giá cả là 500 vạn, nếu phản xưởng sửa chữa, đại khái muốn. Từ từ, Tô Hòa đột nhiên đánh gây nàng lời nói. Như thế nào? Đổi ý. Lại không nghĩ bồi thường ta. Tô Hòa cười nhạo mà nhìn Nô Kỳ, ai nói ta là muốn bồi thường cho ngươi? Ha, đây chính là chính ngươi nói. Nô Kỳ một bộ Tô Hòa không thể nói lý bộ dáng, tức giận đến không được. Tô Hòa chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Ta nói chính là ta xe bồi thường vấn đề Nga. Nô Kỳ trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin tưởng Tô Hòa thế nhưng vô sỉ tới rồi tình trạng này. Rõ ràng là nàng cố tình đụng phải chính mình thế nhưng còn muốn chính mình bồi thường cho nàng. Cái gì? Tô Hòa quản cũng mặc kệ Ngô Kỳ, lo chính mình nói, ta này chiếc xe, Khani tắc cách sợ chẹt vì ta, giá bán 4.700 vạn, tuy rằng mấy năm nay lại trướng điểm đi, bất quá ta liền không cùng ngươi tính. Tô Hòa một bộ ngươi xem ta cỡ nào từ bi thiện lương đi bộ dáng nhìn Nô Kỳ. Nhưng Nô Kỳ đều sắp khí hôn. Chậc chậc chậc, thật là giá trên trời thai nạn xe cộ A. Trung quanh người không biết là ai cảm thán một câu. Một hai chín tiến cục cảnh sát. Như thế nào, ngươi còn muốn ta bồi ngươi tiền không phải? Nô Kỳ nghiến răng nghiến lợi hỏi, tức giận đến người sắp ất. Tô Hòa chớp chớp đôi mắt, khó hiểu mà nhìn nàng. Không phải ngươi đem xe che ở phía trước đụng phải ta xe sao Như thế nào còn tưởng không nhận chứng A Ngươi Ngươi Nô kỳ tức giận đến không được Rồi lại nói không ra lời Lúc này Nô kỳ trong bao di động đột nhiên vang lên Nô kỳ một phen đem điện thoại bắt ra tới Hung hăng ở trên màn hình nhấn một cái Sau đó đặt ở bên hai Ui Làm gì Ngữ khí rất là không tốt Ta cũng biết mau đến giờ chính là ta hiện tại bị người chắn ở bên ngoài ta có thể làm sao bây giờ một cái bệnh tâm thần khai chức khanh mi tắc cách đem ta cấp đủ phải còn muốn ta bồi tiền đối ta cũng không biết là nơi nào chạy ra kẻ điên hảo hảo các ngươi xuất hiện đi nàng giận dữ cút điện thoại sau đó giận chừng mắt tô hỏa chúng ta tiếp tục tới nói chuyện đi nha còn gọi người tới a người nhiều khi dễ ít người đâu tô hỏa dựa vào trên xe Lười biếng mà nói, mặt mày tràn đầy trâm trọng. Nô kỳ sớm đã bị tô hòa tức giận đến mất đi lý trí, chính là người nhiều khi dễ ít người được chưa? Ừ. Hơn nữa ngươi thế nhưng vẫn là tô tình nữ nhân kia muội muội, liền các ngươi hai chị em này phúc nghèo kết hủ lậu hình dáng, còn không chừng là trộm khai ai xe ra tới đâu. Trang cái dạng gì nhì a? Tiểu tâm ta làm ngươi ở kinh thành hôn không đi xuống tin hay không? Cùng nô kỳ cuồng loạn bất động. Tô Hòa rất là bình tĩnh mà sờ sờ cái mũi, nga, cái này ta còn là không tin. Lâm Hạo đột nhiên kéo Nô Kỳ một phen, thoạt nhìn sắc mặt rất là không tốt, hắn thấp thấp quát một tiếng, Nô Kỳ, ngươi đủ rồi. Cái gì đủ rồi? Ta còn không có đủ đâu. Nô Kỳ như là cái người đàn bà đánh đá giống nhau giải điên giải đến chính hoan. Mà Nô Kỳ cha mẹ còn có bằng hữu đồng học, cũng rốt cuộc ở ngay lúc này khoan thai tới muộn. Kỳ kỳ. Chuyện gì xảy ra đâu? Nô kỳ cha mẹ cũng là áo mũ chỉnh tề hai người, thoạt nhìn thân phận hẳn là không bình thường, lúc này sắc mặt thật không đẹp. Nhạ, liền kia kẻ điên, từ phía sau đụng phải ta, còn muốn ta bồi tiền cho nàng. Nô kỳ chỉ vào tô hòa nói. Những người đó ngay sau đó hướng tô hòa xem ra. Các ngươi hảo. Tô hòa cười tủm tỉm mà theo chân bọn họ chào hỏi. Nô kỳ phụ thân là một cái ăn mặc tây trang thân hình hơi béo trung niên nam nhân, hắn ánh mắt ở tô hòa dựa vào trên xe đảo qua, thực mau đem nó nhận ra tới, ngay sau đó ở trong lòng tính toán một phen, châm trước một chút ngữ khí, đi lên tới đối tô hòa nói. Vị tiểu thư này, ngươi xem chuyện này rốt cuộc vẫn là ngươi làm được không đúng, bên ngoài cũng có video giám sát nhưng đều nhìn đâu, chính là tới rồi cục cảnh sát đi cũng là chúng ta có lý không phải. Ngươi xem như vậy." Nhà của chúng ta này xe cũng không cần ngươi bồi gì đó, cũng không phải cái gì đại sự nhi, chuyện này liền như vậy tính, ngươi xem biết không? 3. Ngươi như thế nào như vậy a? Nô kỳ ở một bên tức giận đến dầm chân. Hảo, ngươi an tĩnh trong chốc lát. Nô phụ trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Nga, vậy ngươi ý tứ chính là chuẩn bị bồi thường ta lạc. Tô hỏa chậm gì gì mà nói. Nô phụ sắc mặt tức khắc khó coi vài phần, vị tiểu thư này, thì ngươi không cần thật quá đáng, ta xem ngươi còn tuổi nhỏ là có thể khai một chức như vậy quý xe, hẳn là gia thế cũng không bình thường mới là, nhưng chúng ta Ngô gia tại đây kinh thành cũng là có uy tín danh dự nhân vật, vạn không thể tùy tùy tiện tiện đã bị ngươi như vậy giẫm đạp." Nô Kỳ lập tức nói, "Ba, ai nói nhà nàng có cái gì bối cảnh a? Nàng tỷ tỷ chính là chúng ta ban một cái đồng học, Tiêu Tô Tình Trong nhà thực bình thường, nàng bởi vì đã từng đem tô tình làm tình địch đối đãi cho nên cố ý điều tra một phen, nhưng thật ra tương đối tin tưởng điểm này. Nô phụ nhân lại, hắn biết nữ nhi không phải cái gì ngốc nghết hạng người, liền thấp giọng hỏi một câu, ngươi tin tưởng. Nhưng này xe, nô kỳ khiêu khích mà liếc tô hòa liếc mắt một cái, không chừng là trộm khai ai xe ra tới đâu. Hiện tại đụng vào người, mới hoang mang rối loạn hư trương thanh thế muốn làm tiền tiền đi sửa xe miễn cho bị chủ nhân phát hiện chính mình tao hương. Nô kỳ sức tưởng tượng nhưng thật ra thực hảo, chính mình liền ở nơi đó đem cái gọi là chân tướng não bổ cái hoàn toàn, nghe tới còn giống mô giống dạng bộ dáng. Tô hòa cũng ở bên cạnh tán một câu, nha, sức tưởng tượng cũng không tệ lắm sao. Nô phụ trầm khuôn mặt không nói gì, hắn ở trong lòng tính toán, rốt cuộc cứng không nên tin tưởng nữ nhi nói. Hắn đôi kinh thành có quyền thế nhân gia đều biết được một vài, So với bọn hắn gia quyền đại thế đại đạo đích sắc có một nhà là họ tô, bất quá không nghe nói trong nhà có hai cái nữ nhi, chỉ biết có hai cái nhi tử. Việc này, mà bên kia đứng ở ngô mẫu bên người ngô kỳ đồng học hạng người cũng ở trộm nói chuyện, các nàng tự nhiên là nhận thức tô tình, đột nhiên nghe được ngô kỳ trong miệng toát ra tên này, còn nói là cái này khai xe thể thao nữ hài tỷ tỷ, tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Nay những nữ tử cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xóa trợ, phỏng trừng các nàng hồi trường học lúc sau, có quan hệ với Tô Tình chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ trường học. Lúc này, Tô hỏa di động đột nhiên vang lên, Tô hỏa cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện mặt trên biểu hiện tên, thình lình chính là Tô Tình. Theo lý mà nói Tô Tình hẳn là còn có trong chốc lát mới có thể đến, hiện tại liền đến. Chẳng lẽ là phi cơ trước tiên? Mặc kệ thế nào. Tô Hỏa vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Uy. Tiểu Hỏa, ngươi tới rồi sao? Ta đã xuống phi cơ. Điện thoại kia đầu truyền đến Tô Tình thanh âm. Ta liền ở bên ngoài đâu, gia điểm chuyện nhỏ. Tô Hỏa lời nói hàm hồ mà nói. Nga, ta đây trực tiếp xuất hiện đi. Ngậy, cái này Tô Hỏa chờ chờ, vốn dĩ tưởng thừa dịp Tô Tình không tới thời gian cùng này ngô Kỳ hảo hảo chơi một phen, ai biết như vậy xui xẻo. Phi cơ cố tỉnh trước tiên tới rồi, ai, tính, tỷ ngươi xuất hiện đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ nàng treo điện thoại, lại đi xem trước mặt hai cha con này, bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ tay nói, các ngươi vận khí thật là khá tốt, tỷ của ta ra tới, ta còn muốn tiếp nàng về nhà đi ăn cơm đâu, cho nên chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Tô Hòa vẫn là tưởng mau chóng đuổi đi này nhóm người, miễn cho nàng tỷ nhìn đến này nô kỳ lâm hạo trong lòng nột ngạc. Thật phiền nhân, ai biết ngô phụ nâng lên hung ác nham hiểm đôi mắt, chính là ngươi tính toán như vậy hiểu rõ, ta không muốn. Tô hỏa dương dương mi, không nói gì. ngô phụ ngay sau đó lấy ra di động, bắt thông một chiếc điện thoại, uy. trương cục sao? Ta lão ngô à đối, ta có chút việc nhì, một người đem nữ nhi của ta cấp đụng phải, còn muốn làm tiền nữ nhi của ta đâu. Đối, không sai. Cũng không có gì vấn đề lớn, khiến cho nàng bồi thường lúc sau. Ở cục cảnh sát bên trong ngồi sổ mấy tháng liền thành. Hảo, hảo, không thành vấn đề. Dứt lời, hắn liền treo điện thoại. Hắn những lời này đều là làm trò Tô Hòa mặt nói, ánh mắt còn vẫn luôn đặt ở Tô Hòa trên người, giống như dao nhỏ giống nhau sắc bén. Tô Hòa xem hắn treo lên điện thoại, tức khắc cười ha ha lên, uống. Khẩu khí này nhưng đại liệt. Ta khẩu khí lớn không lớn, ngươi đợi chút sẽ biết. Nô phụ vững vàng mà nói mang ngô kỳ đáy lòng tức giận cũng tức khắc trở thành hư không, nàng mặt mày hớn hở mà nhìn Tô Hòa, đợi chút có ngươi dễ chịu, không phải kiêu ngạo thật sự sao? Hiện tại sợ rồi sao? Đúng vậy, ta rất sợ a Tô Hòa bình tĩnh mà cười nói, trên mặt lại không có chút nào sợ hãi. Tiểu Hòa, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Là Tô Tình. Nàng thoạt nhìn so trước kia đen không ít, nhưng màu da lại là thập phần khỏe mạnh bộ dáng. An mặc một cái bỏ hệ mì ẩn phong cách váy dài, trên tay bộ chuỗi ngọc, trên đầu đeo đỉnh đầu khoan duyên mũ dơm, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. Thỉ, người tới rồi. Tô Hỏa cười tủm tỉm mà cùng Tô Tình vẫy vây tay. Tô Tình nhìn nhìn nơi này vây quanh người, bất kỳ nhiên ở trong đám người thấy được lâm hạo cùng nô kỳ, đồng tử tức khắc co rụt lại. Nhưng là này hơn một tháng trải qua làm nàng có chút nhiều thay đổi, nàng tuy rằng trong lòng một đột nhưng là trên mặt lại không có bất luận cái gì thay đổi, trực tiếp vòng qua những người này đi đến tô hỏa bên người. chuyện gì xảy ra a? tô tỉnh cau mày hỏi. liền có chuyện như vậy nhi bái. tô hỏa nhún vai, người trước chờ ta gọi điện thoại a. tô hỏa cũng lấy ra di động, bắt thông cấp liếu hảo thiên điện thoại, hạ giọng cho hắn đơn giản nói vài câu. nàng ở phương diện này rất có một bộ, nàng không có có thể né tránh, chính là đứng ở nơi đó để thấp thanh âm. Người khác chỉ có thể nhìn đến nàng miệng ở động, lại một chút nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói chút cái gì. Nhưng là nô phụ trong lòng lại có dự cảm bất hảo. Không, hẳn là không phải. Khẳng định chỉ là cố làm ra vẻ thôi. Nô phụ dưới đấy lòng lặp lại một lần, cũng không biết là thật sự nghĩ như vậy, vẫn là đang an ủi chính mình. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Cái này từ trước đến nay ở điện ảnh bên trong đều là nhất muộn một cái lên sân khấu nhân vật, lúc này đây tốc độ lại có thể nói kỳ tích. Nhìn đến cái này Ngô phụ đích sắc vẫn là có điểm năng lượng. Bất quá Tô Hỏa nhưng thật ra không nhanh không chậm mà nhìn xe mở ra, không có một chút hoảng loạn bộ dáng. Tô Hỏa càng là bình tĩnh, Lô phụ liền càng cảm thấy trong lòng không đế, biết xe cảnh sát đều chạy đến bên người tới, hắn mới thoáng an hạ thông. Trên xe đi xuống tới mấy cái cảnh sát An mặc cảnh phụ, một bộ nhân dân công bộ công chính bộ dáng, mặt mày đều là nghiêm túc, ai là ngô định quốc? Ta. Nô phụ trả lời một tiếng. Cái kia cảnh sát đi qua đi cùng hắn nói chuyện với nhau vài tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn đối đãi ngô phụ vẫn là vẫn là rất nịnh nọt, chẳng qua loại này nịnh nọt tương đối hàm súc. Rốt cuộc nơi này cũng là nơi công cộng không phải, hiện tại nơi nơi đều có cư dân mạng đôi mắt, một không cẩn thận sự tình liền truyền tới trên mạng đi. Lúc ấy đã có thể thật sự không hảo. Một lát sau, hắn chuyển hướng Tô Hỏa, "Chính là ngươi đi, lái xe đụng vào người, thỉnh ngươi cùng chúng ta đến cục cảnh sát đi một chuyến đi." Hắn nói, từ trong lòng ngực lấy ra một bộ bạc lắc lắc trong tay. Tô Hỏa cười cong đôi mắt, trong tay đều lấy ra tới lạ, đến mức này sao? Cười cái gì cười? Nghiêm Túc Điểm. Cái kia cảnh sát quát, giơ tay liền muốn chảo Tô Hỏa tay. Tô Hỏa sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Tùy tay liền vô rớt cái kia cảnh sát tay, hảo, ta và các ngươi đi một chuyến, nhưng là còng tay liền tính. Cái kia cảnh sát bị Tô Hòa ánh mắt hoảng sợ, không biết như thế nào liền cảm giác vô pháp cự tuyệt Tô Hòa nói, cuối cùng chỉ có ngượng ngùng mà đem còng tay thu lên. Tiểu Hòa, đây là có chuyện gì nhi? Tô Tình có chút giật mình hỏi, cảnh sát sao có thể? Thật không có gì đại sự nhi A Tỷ, chìa khóa xe ngươi cầm, đem xe khai về nhà đi. Ta một lát liền đã trở lại a. Tô Hòa mở miệng an ủi nàng tỷ tỷ nói. Một ba không chỉ là cảnh cáo, canh một. Tên họ. Tô Hòa. Giới tính. Cảnh sát thúc thúc, ngài không đôi mắt sẽ không xem sao. Tô Hòa chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội biểu tình, nhưng là ngữ khí lại mười phần tràn ngập châm chọc ý vị. Ngồi ở nàng đối diện tuổi trẻ cảnh sát sắc mặt tối sầm, tức khắc cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu chiến, đồng nhiên một phách cái bàn. Làm ngươi trả lời phải trả lời. Từ đâu ra như vậy nói nhiều. Suy. Nữ. Tô Hòa Nhưng Mày. Tuổi trẻ cảnh sát sắc mặt lại khó coi vài phần. Rồi lại tìm không thấy nói cái gì nói. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục tiếp theo cái vấn đề. Ra ở nơi nào. Trong nhà có mấy khẩu người. Tô Hòa đuối đáp trôi chảy, Cũng không có gì giấu giếm ý tứ. Nô. No. Ra trụ Tây Sơn khu biệt thự. Tô hỏa nhưng thật ra đích sắc không nhớ được nơi này cụ thể vị trí, trong nhà một đôi cha mẹ, một cái tỷ tỷ, một cái đệ đệ. ân Tuổi trẻ cảnh sát lập tức nhíu mày, Tây Sơn khu biệt thự, kia không phải kinh thành đỉnh cấp khu biệt thự chi nhất, cái này nữ hài cư nhiên ở tại nơi đó. Tuổi trẻ cảnh sát đột nhiên cảm thấy trước mặt chuyện này khó giải quyết lên. Bất chi bất giác, hắn ngữ khí hòa hoan bài phần, nô định quốc tiên sinh nữ nhi nói là người cố ý lái xe đâm nàng còn chủ động mở miệng làm tiền nàng có hay không sự thật này cái này là thật không có hoa tô hòa nhăn lại một khuôn mặt rất là vô tội rõ ràng là nàng che ở ta phía trước hay hiện trường còn có video giám sát ngươi chống chế cũng vô dụng phải không tô hòa chớp chớp mắt nga ta đây vẫn là bảo trì trầm mặc đi tuổi trẻ cảnh sát nhìn đến tô hòa bộ dáng này đốn giác đau đầu Cái này nữ hải xác định như đội trưởng nói chỉ là một cái không có bất luận cái gì bối cảnh bình thường nữ hải Nhưng này Phúc làm vẻ ta đây thấy thế nào như thế nào ăn chơi chắc tăng A. Phong thẩm vấn môn đột nhiên bị người đẩy ra. Tuổi trẻ cảnh sát nhìn lại, chỉ thấy bọn họ cục cảnh sát cảnh hoa liền đứng ở cửa, vẻ mặt lệ khí, hỏi ra cái gì có tới không. Nô tỉ. Tuổi trẻ cảnh sát vội vàng đứng lên, ngượng ngùng trả lời nói, còn không có. Cảnh hoa hừ một tiếng, ánh mắt ở tô hòa trên người đảo qua, sau đó chậm rãi bước tới, đột nhiên chính là một cái tát vô vào tô hòa trước mặt trên bàn, thân thể lập tức đè ép xuống dưới, lập tức khoảng cách tô hòa rất gần rất gần. Ngươi! Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cảnh hoa nheo lại đôi mắt, mở miệng uy hiếp nói. Tô hòa hoàn toàn làm lưa này cảnh hoa cái gọi là uy hiếp, nhàn nhạt, nhạt cười nói, hỏi lại một câu, ngươi họ ngô. Là kiêm ngô định quốc thân thích? Đúng thì thế nào? Cảnh hoa hừ một tiếng. Nga, tô hỏa kéo dài quá thanh âm, nhướng mày, ngươi là tính toán phải đối ta dụng hình sao? Cảnh hoa thực khinh thường mà nói, cái gì dụng hình? Chẳng qua là vì càng tốt làm ngươi nói ra sự thật thôi. Lý do, nhưng thật ra đường hoàng. Tô hỏa ha hả mà cười, cũng không tức giận. Cảnh hoa không kiên nhẫn hỏi, ngươi rốt cuộc có thừa nhận hay không sự thật này? Tô Hòa mỉm cười lắc đầu. Cảnh hoa nheo lại đôi mắt, kia chớp hướng Tô Hòa vươn tay, lập tức chế trụ cổ tay của nàng, liền đem Tô Hòa một phen kéo lên. Tô Hòa nhưng thật ra không có phản kháng, mặc cho nàng đem chính mình kéo lên, lại ở cảnh hoa chuẩn bị đem chính mình thủ đoạn áp đến phía sau đi thời điểm. Đảo khách thành chủ, lấy cảnh sai hết toàn vô pháp ngăn cản cường đại lực đạo tránh thoát nàng, ngược lại chế trụ tay nàng, Tô Hòa khuyệu tay không chút khách khí mà đánh vào cảnh hoa trên bụng. Trên tay vừa động, liền lập tức đem cảnh hoa đẻ ở trên bàn, kia trương xinh đẹp mặt đều bị tệ biến hình. Người cư nhiên dám tập cảnh. Cảnh hoa bị tô hòa đẻ ở trên mặt bàn, vẫn cứ khí thế kiêu ngạo mà phẫn nộ quát. Tô hòa đằng ra một bàn tay vô vô nàng xinh đẹp mặt, cười tủm tìm nói, Nào có ngươi như vậy cảnh sát nha. Nàng nâng lên tay, chán ghét mà nhịu như mày, như thế nào sát nhiều như vậy phấn nền, thật dơ. Nàng nói. Đem tay ở cảnh hoa trên quần áo mặt dùng sức co co. Một loại nhục nhã cảm từ cảnh hoa tâm đế đột nhiên sinh ra, nàng tức khắc khó thở, muốn phản kháng, nhưng là ở tô hòa cường đại thực lực hạ, lại một chút không thể động đậy. Mà một bên cái kia tuổi trẻ cảnh sát, sớm đã xem tròn váng. Người đang làm cái gì? Còn không mau đem nàng cho ta kéo ra. Cảnh hoa tiếng quát làm tuổi trẻ cảnh sát lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức muốn rôi tay đi kéo tô hòa. Tô Hòa thấp thấp cười một tiếng, sau đó một cái xoay người tới rồi cái bàn đối diện, tuổi trẻ cảnh sát trước người, đôi tay vẫn như cũ đè nặng cảnh hoa, chỉ bắn ra một chân, liền đem tuổi trẻ cảnh sát đã tới rồi góc tường, cả người lập tức ngất đi. À à, ta muốn cho ngươi cả đời đều ngốc tại nhà giam A. Cảnh hoa lên tiếng nguy hiếp. Phải không? Ta chờ Nga. Tô Hòa nhàn nhạt nói, nhưng thật ra không để bụng. Doi tay đem Cảnh Hoa trên người cảnh phục cả và xả xuống dưới, sau đó chói tay sau lưng tay nàng, đem nàng vứt trên mặt đất. Cảnh Hoa lập tức thoát ly Tô Hỏa Gông cùng xiển xích, tuy rằng bị chói chặt tay, nhưng chân lại là tự do, một cái xoay người lên, liền nhấc chân chiều Tô Hỏa đã tới. Ai? Con đã quên chân đâu. Tô Hỏa vô vô đầu, thầm mắng chính mình một câu. Nàng một cái nghiêng người tránh thoát Cảnh Hoa chân, ở nàng tiếp theo công kích phía trước, quét ngang một chân hung hăng mà đánh vào cảnh hoa cẳng chân cốt thượng. A, Cảnh hoa kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, nàng chân. Nàng chân khẳng định chặt đứt. Phong thẩm vấn bên trong là có video giám sát có thể cho bên ngoài tùy thời nhìn đến. Này hết thể rơi vào bên ngoài cảnh sát trong mắt, mọi người tức khắc sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đội trưởng cũng thấy được này hết thể, lập tức từ trên eo rút ra thương, thất thần làm gì. Còn không chạy nhanh đi vào đem người cấp chế phục. Mọi người tức khắc phục hồi tinh thần lại, sôi nổi cầm thương hoặc là cảnh côn, hướng tới phòng thẩm vấn bên trong hướng. Không bao lâu, nô định quốc cùng hắn lao bằng hưu trương cục trưởng khoan thai tới muộn, hai người vừa đi vừa liêu, vẻ mặt tớm áp ý cười. Nhưng là đi vào tới lúc sau, lại phát hiện cục cảnh sát bên trong chỉ có vài người. Những người đó đâu? Trương cục mở miệng không vui hỏi. Một cái tiểu cảnh sát lập tức run run rẩy rẩy mà trả lời, đều. Đều ở phòng thẩm vấn. Trương cục phát hiện có chút không đúng. Đi, đi phòng thẩm vấn nhìn xem. Chờ bọn họ đi vào phòng thẩm vấn thời điểm. Phát hiện bên trong thế nhưng đổ đầy đất đều là kêu gen mấy ngày liền cảnh sát. Mà một cái ăn mặc đơn giản áo thun quần đùi nữ hài đang ngồi ở nơi đó thưởng thức một khẩu súng lục. Trương cục sừng sốt một chút, tức khắc nổi giận. Đây là có chuyện gì? kia đội trưởng cố hết sức mà bò lên, tiến đến cục trưởng bên người thuyết minh toàn bộ trải qua. Một đám phế vật. Trương cục tức giận mắng một câu. Một đám đại nam nhân, cư nhiên còn đánh không lại một cái tiểu nữ hài. Hắn đem ánh mắt đầu ở tô hòa trên người, tiêu chớp rút ra súng lũ, họng súng nhắm ngay tô hòa, sắc mặt khó coi nói, ta khuyên ngươi lập tức đem trên tay thương bông, ngươi có biết hay không ngươi đã cấu thành tập cảnh từ từ một loạt tội danh. Tô hòa nâng lên tay, không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, ngươi điện thoại giống như vang lên Nga. Trương cục người. Lúc này mới phát hiện nguyên lai like chính mình di động thật sự vang lên. Hắn đằng ra một bàn tay, lấy ra di động, lại phát hiện mặt trên biểu hiện dãy số là hắn tuy rằng không có bảo tồn, nhưng đã vô số lần nhớ kỹ trong lòng một cái dãy số. Cũng không màng hiện tại là cái gì trường hợp, hắn vội vàng chuyển được điện thoại. "Uy, là thị trường sao?" "A, đúng đúng, ta là tiểu Trương." Cũng không biết điện thoại kia đầu nói chút cái gì. Dù sao trương cục sắc mặt từ lúc bắt đầu đẩy mặt ý cười đến sau lại càng ngày càng khó coi, biến hóa tốc độ cực nhanh, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Chờ đến hắn treo điện thoại, nhìn không được trách cứ mà trừng mắt nhìn bên người Ngô định quốc liếc mắt một cái, ta cũng thật bị ngươi hại chết. Ngô định thủ đô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn đến trương cục nhanh chóng thu hồi xuống lục, trên mặt thay định nọt ý cười, cung kính ý vị mười phần mà đi hướng tô hòa, ai, là tô tiểu thư đi. Thật là ngượng ngùng, chúng ta cục cảnh sát không biết rõ tình huống liền đem ngài thỉnh trở về, chậm trễ ngươi thời gian, thật là xin lỗi xin lỗi. Tô Hỏa cũng không ngoài ý muốn, biết này đại khái là Liêu Hạo Thiên động tác, bất động thanh sắc mà nhìn Trương cục liếc mắt một cái, không biết rõ tình huống. Kêu ý tứ chính là ta không tội lạc. Đương nhiên đương nhiên. Tâm tắc, ngươi vừa rồi còn nói ta chính là cấu thành tập cảnh từ từ một loạt tội danh a. Tô Hỏa trầm chọc mà nói, Trương cục sướng sốt, lại rất mau biết nghe lời phải mà trả lời nói, nơi nào nơi nào, là chúng ta lầm, chúng ta lầm. Này không phải còn đổ đầy đất cảnh sát sao? Tô Hòa bĩu môi. Trương cục đấy lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, trên mặt tươi cười lại càng thêm sán lạ, không có không có, bọn họ đều là... Nga nga, bọn họ đều là té ngã, té ngã. Ha ha, té ngã. Thật lạ lấy cớ. Tô Hòa nhúng mày. Cũng lười đến nhiều lời, trong nhà còn có lão mẹ cùng tỷ tỷ chờ nàng ăn cơm đâu. Nàng đứng dậy, vòng qua trương cục cùng không hiểu ra sao chỉ là mơ hồ có không hảo dự cảm nô định quốc, hướng ra phía ngoài đi đến. Trương cục chính vì rốt cuộc tiễn đi này tôn tiểu tổ tông mà nhẹ nhàng thở ra thời điểm, tô hòa đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó xoay người lại. Ta nói, trương cục lập tức xoay người lại, trên mặt một lần nữa treo lên sán lạn ý cười, ai? Chuyện gì? Tô Hòa gợn lên miệng, tùy tay đem trong tay thương ném cho Trương Cục. Các ngươi thường vậy, túi chào lạc. Là ngài đi hảo, đi hảo. Trương Cục liên tục không lưng, thẳng đến Tô Hòa biến mất ở tầm mắt bên trong mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đến bây giờ cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì Ngô Định Quốc nghi hoặc mà nhìn về phía bạn tốt Lão Trường. Đây là Trương Cục hắc gương mặt này cũng không màng cái gì bằng hữu tình nghĩa. Chính mình mũ cánh chuẩn đều mau dữ không nổi, còn cố được cái gì? Lao Nô, ngươi nói ta mang ngươi không thể đi. Trương Cục nghiến răng nghiến lợi mà nói, Nô Định Quốc vẫn như cũ nghi hoặc thật sự, đương nhiên, chúng ta nhiều năm như vậy bằng Lưu Hân nói còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên bị Trương Cục đánh gãy, vậy ngươi chính là như vậy hại ta. Lao tử mắt thấy liền phải thăng lên đi, liền ở cái này mấu chốt nhi. Cái này mấu chốt nhi. Trương Cục tức giận đến không được. Liên tục trợn trắng mắt. Ngô Định Quốc vẫn là không phản ứng lại đây, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao lại thế này? Trương Cục khó thở công tâm mà gầm lên đến, nhân ra bối cảnh rất sâu, liền thị trưởng đều tự mình gọi điện thoại lại đây đem ta mắng một đốn, ngươi nói là chuyện như thế nào? Tại sao lại như vậy Ngô Định Quốc lẩm bẩm nói. Dù sao chuyện này ta chính mình đều tự thân khó bảo toàn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hừ. Trương Cục ném xuống một câu Xoay người liền rời đi. Nô định quốc vẻ mặt mờ mịt, đáy lòng chỉ có một câu ở tiếng vọng, lúc này hoàn toàn xong rồi. Tô Hòa ngồi xe taxi về nhà, tổng cộng trì hoãn thời gian cũng liền một giờ, cho nàng mở cửa đúng là Tô Tình. Vốn dĩ vẻ mặt lo lắng Tô Tình nhìn đến Tô Hòa đã trở lại, cuối cùng là buông xuống kia trái tim, vội vàng đem Tô Hòa kéo đến một bên. Tiểu Hòa, ngươi nhưng đã trở lại. Vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào bị cảnh sát mang đi đâu? Nhưng làm ta sợ muốn chết. Ta cũng chưa dám cùng lão mẹ nói. Tô tình lo lắng hỏi. Không, liền một chút việc nhỏ nhi, ngươi xem ta này không phải đã trở lại sao? Tô hòa hàm hồ mang quá, cũng không tính toán đem chuyện này nói cho tô tình. Tô tình biết mội mội tính nết, biết nàng đều nói như vậy, khẳng định là không muốn nói ra tới, liền chỉ có thể từ bỏ, không có tiếp tục hỏi đi xuống. Đúng rồi vừa rồi, vừa rồi tô tình có chút xấu hổ, lại không biết nên từ đâu hỏi. tô hỏa cười như không cười mà nhìn tỷ tỷ, ngươi là nói lâm hạo. tô tình lập tức trầm mặt, hồi lâu lúc sau mới gật gật đầu. tô hỏa nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, chỉ là trùng hợp gặp, bọn họ không phải muốn xuất ngoại lưu học sao? liền hôm nay, như vậy a? tô tình lẩm bẩm nói một câu, gùm xuống đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. tỷ, ta hỏi ngươi một vấn đề cái gì? Ngươi? thật sự không nghĩ hủy hoại Nô gia. Tô Tình đạm đạm cười như là đã buông ra. Nang lắc đầu, bọn họ đã là cùng ta không quan hệ người, cho nên thôi bỏ đi. Tô Hòa yên lặng nhìn Tô Tình hồi lâu, hảo đi. Vài ngày sau, Nô Định Quốc Vị kia bằng hữu trương cục trưởng đột nhiên bị điều tra ra tham ô mấy ngàn vạn chi cự, nhanh chóng bị xong quy, sở hữu gia sản đều bị tịch thu. Mà ngô định quốc biết trương cục trưởng bị song quy chính là bởi vì ngày đó chính mình sự tình, trong lòng liền vẫn luôn lo sợ bất an. Tiếp theo cái tao hướng khả năng chính là chính hắn. Rốt cuộc chuyện này nguyên nhân gây ra chính là bởi vì hắn. Vì thế hắn bắt đầu bí mật rời đi một ít tài sản tới rồi nước ngoài, liền sợ hãi sự tình phát sinh. Nhưng lo lắng hồi lâu, đều chuyện gì nhi không có. Ngô định quốc nhưng thật ra nghi hoặc, này xem như chuyện gì xảy ra đâu. Hắn không biết, chính mình chỉ là bởi vì tô tình một câu, tránh được một kiếp. Mà trương cục trưởng song quy, gần là bởi vì ngày đó tô hòa tiến cục cảnh sát sự tình, một mã tính một mã sao. Nô ra sự tình, nhìn như cứ như vậy rơi xuống màn che. Tô tình trở về bình tĩnh vườn trường sinh hoạt, bên người không còn có một cái gọi là lâm hạo người. Tên này, mang theo một đoạn quá vãng, trở thành nàng đấy lòng một cái bị thương, không biết khi nào mới có thể khép lại. Nhật tử dần dần tiến vào tháng 11 đế, thời tiết cũng một chút lạnh lên, trong lúc này Lâm Lệ Hà trở về đưa ra thị trường một chuyến, sau đó chính là vẫn luôn ngốc tại Kinh Thành. Tô Hòa biệt thự tầng hầm ngầm mấy ngày hôm trước vừa vận hoàn công, Tô Hòa liền tìm cái chuyển nhà công ty, đem tạm thời trí đặt ở cố lao gia tử trong nhà đồ vật toàn bộ lấy trở về, sắp đặt ở trình độ an toàn có thể so với ngân hàng kim khố tầng hầm ngầm chung, nhưng thật ra không cần lo lắng cái gì. Nhưng là nàng không biết chính là, cố lao gia tử phía trước thỉnh quá vài vị bạn tốt tới xem qua mấy thứ này, chính là ở bọn họ cái kia trong vòng mặt khiến cho rất nhiều kinh ngạc cảm thán. Chỉ là cố lao gia tử nhất định không chịu nói mấy thứ này chủ nhân là ai, mới làm Tô hỏa tên không có xuất hiện ở đồ cổ trong vòng mặt. Mới từ nước Pháp đi công tác trở về phó mạng, vừa đến ra liền cấp Tô hỏa gọi điện thoại, ước nàng ra tới, Tô hỏa cũng vừa vặn không có gì chuyện này, liền đáp ứng rồi. Hai người ước hảo giữa trưa 11 giờ ở mổ ra nhà ăn gặp mặt. Phó mạc nhìn nhìn đồng hồ, thấy khoảng cách ước hảo thời gian còn có 2 cái giờ, đã cũng đủ hắn tắm rửa một cái đổi bộ quần áo. Ấm áp người theo hắn cũng không cường tráng lại tràn ngập lực lượng cảm tuấn mỹ thân thể thượng trượt xuống, khối này dường như David điêu khắc giống nhau 10 phần hoàn mỹ thân thể, có được tuyệt đối mị lực. Phó mạc hủy diệt trên mặt thủy, trước mắt bỗng dưng hiện ra tô hòa sáng lạng lốn đồng tiền. Bên miệng nhịn không được hiện ra một nụ cười. kia lãnh đạm như ngọc khuôn mặt, chợt bởi vì nụ cười này, mà trở nên sinh động lên. Khuynh quốc khuynh thành. Phó mạc tắm rửa xong, vây quanh một cái khăn tắm, đi đến phòng bếp chuẩn bị tìm điểm sữa bò uống. Cái này thâm trầm lạnh nhạt nam nhân, lại cố tình có một cái ai uống sữa bò đam mê, lại còn có phi thuần sữa bò không uống, cho nên nhà hắn trong phòng bếp tủ lạnh chung, luôn là xây hắn ai uống cái kia thẻ bài thuần sữa bò. Trong nhà người giúp việc sẽ định kỳ bổ sung tồn kho Để ngừa khô kiệt Hắn đi đến phòng bếp Lại nghe đến bên ngoài đột nhiên truyền đến đinh một tiếng Là thang máy mở ra thanh âm Có nghiệp chủ tạm đơn giản chỉ là hắn cùng phó hưu hai người Hiện tại trở về Tự nhiên là phó hưu Phó mạc bưng chứa đầy sữa bỏ pha lê ly đi tới cửa Nghi hoặc mà nhìn phó hưu Ngươi như thế nào đi ra ngoài Hắn khi trở về nhìn đến phó hưu cửa phòng nhắm chặt còn tưởng rằng hắn còn đang ngủ đâu. Đi học bái. Phó hưu buồn bã hiểu xịu mà trở về một câu, biểu tình hề vải mà liền hướng trong đi. Phó mạc ngưỡng mẩy, ngươi còn biết đi đi học. Khi nào đổi tính? Hắn cái này đệ đệ đầu thông minh cái hơn người, cố tình liền không yêu hảo đọc sách, các loại mê chơi đồ vật tùn tùn không dứt, cũng liền không có đi học kia hẳn nhất. Hiện tại hắn là làm sao vậy? Cứ nhiên biết đi trường học. Chỉ là đột nhiên muốn đi Phó Hữu có lệ mà trở về một câu, hắn hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu nhìn về phía kaka ai? Lao ca ngươi gì thời điểm trở về? Vừa mới. Phó Mạc nói, uống xong ly chung cuối cùng một ngụm sữa bò, đem pha lê ly đặt lên bàn, liền chiều phòng trong đi đến. Phó Hữu nhìn đến trên bàn pha lê ly chung tàn lưu sữa bò, biểu môi, ai uống sữa bò? Tâm tắc, cái gì cổ quái? Hắn nhấc chân đi hướng phòng khách. Sau đó lập tức ngã vào sofa bên trong, tùy tay ấn khai TV. Chẳng được bao lâu, phó mạc từ trong phòng đi ra, trên người đã thay một bộ da cửa quần áo. Màu xám châm dệt mỏng áo lông, màu đen khăn quàng cổ, áo khoác một kiện mỏng vải nỉ áo gió áo khoác, cắt may độc đáo thả tu thân, màu đen quần dài bao vây lấy thon dài chân. Nay bộ đã từng xuất hiện ở Pazi tuần lễ thời trang mộ vị nam mô trên người quần áo, mặc ở phó mạc trên người. Lại có vài phần khác ý vị, so với kia nam mô mặc vào tới càng thêm đẹp, điểm này tự nhiên là không thể nghi ngờ. Người muốn đi ra ngoài? Phó hữu ngẩng đầu hỏi. Phó mạc cân một tiếng, lại giải thích một câu, hẹn người. Phó hữu chế nhạo nói, tấm tắc, vừa đến ra liền hẹn người, là cái nào cô nương làm người liền ra đều ngốc không được a Hắn tuy là như vậy hỏi, nhưng trong lòng kỳ thật đã có trả lời. Là tô hòa. Phó Mạc một bên mang đồng hồ, một bên thực tùy ý mà giải thích nói, ngươi gặp qua, hẳn là nhận thức đi. Phó Hữu lập tức ngồi dậy tới, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Đương nhiên. Nhận thức. Hắn lẩm bẩm một câu. Một bác một cà phê, canh hai. Ra đây liền đi ra ngoài. Phó Mạc nắm lên chìa khóa xe, liền hướng bên ngoài đi. Phó Hữu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên. Trần Chủi chân liền đuổi theo Phó Mạc đi ra ngoài. Cà. Từ từ. Phó Hữu thực mau gọi lại Phó Mạc. Phó Mạc đứng ở huyền quan, một bên đổi giày, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, làm sao vậy? Phó Hữu rồi dám một chút, vẫn là mở miệng nói, ngươi dẫn ta cùng đi đi. Phó Mạc ngẩng đầu, nghi hoặc mà xem hắn, ta mang ngươi làm gì? Ta. Ta Phó Hữu cả buổi cũng không nghĩ ra một cái hoàn mỹ lý do, cuối cùng chỉ có vô lại nói ra ngốc tại gia nhàm chắn sao. Ngươi vừa mới đi học trở về, phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phó mạc không chút suy nghĩ cự tuyệt. Chính hắn đều hồi lâu chưa thấy được tô hòa, sao có thể còn mang lên một cái bóng đèn đâu. Hùng chi đứa nhỏ này lại là một cái không chịu ngồi yên. Phó hữu miệng chê môi, lại cũng không thể không nhìn đến phó hữu xoay người rời đi. Thiết, ngươi không cho ta cùng, ta càng muốn cùng. Hắn meo lại đôi mắt, Xinh đẹp trong mắt cực nhanh mà thệ quá một mặt cực lượng cực lượng quan mang. Đáng tiếc, phó hưu cái này hôn thế tiểu ma vương, bản tính đánh đến tinh, đối mặt hắn ca ca, vẫn là cờ kém nhất chiêu. Phó mặc vừa mới lái xe đi ra ngoài không bao lâu, liền nhìn đến lén lút theo ở phía sau phó hưu xe, hắn cười mắng một tiếng tiểu tử này, lại ngay sau đó bắt thông phó hưu di động. Phó hưu vốn dĩ đi theo lão ca mặt sau liền có chút lo lắng đề phòng đột nhiên di động chấn động lên, lập tức dọa hắn giật mình. Ai a đây là? Phiền đã chết. Phó Hưu thấp thấp mắng một câu, cầm lấy di động tới vừa thấy, lại phát hiện tình hình chính là hắn lao ca điện thoại. Phó Hưu nhanh chóng tắt đi xe tái âm hưởng, đem xe cửa sổ xe cũng thăng lên, trong xe mặt lập tức an tĩnh lại. Phó Hưu mang lên bờ Bluetooth thanh nghe, nhìn nhìn phía trước lao ca xe, xác nhận hắn không thấy mình, mới yên tâm thoải mái mà tiếp nổi lên điện thoại. Vui. Lao ca. Làm gì? Phó hữu thanh âm lười biếng, nghe tới tựa như hắn lười ở nhà thời điểm giống nhau. Phó hữu, ngươi ở đâu? Có thể ở đâu, ở nhà bái? Phó hữu mặt không đỏ tâm không nhẹ, cư nhiên còn có thể đủ phân tâm quan sát phía trước Lao ca xe. Phó hữu, ngươi ở nhà? Phó mạc hỏi một câu, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ý cười. Đương nhiên, bằng không ta còn có thể tại chỗ nào? Phó mạc thanh âm lập tức trầm xuống dưới. Phó hữu, ngươi tốt nhất ngoan ngoan trở về. Ca, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Phó hữu giả ngu giả ngơ. Ngươi hôm nay khai chính là ngươi màu đỏ Aston Martin đúng hay không? Phó mạc trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo. Ta thấy được Nga. Phó hữu tức khắc suy sụp xuống dưới. Trong giọng nói tràn đầy thất bại. Ngươi làm sao mà biết được? Nhìn đến. Được rồi được rồi. Ta quay đầu chính là. Phiền đã chết, có khác phái vô nhân tính ra hỏa Phó Hữu hùng hùng hổ hổ, treo điện thoại, xinh đẹp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lão ca xe hồi lâu, mới nhận mệnh mà quay đầu rời đi. Phó Mạc nhìn đến quay đầu rời đi xe, thấp thấp nở nụ cười, thật là tính trẻ con ra hỏa. Hắn cho rằng Phó Hữu chỉ là đơn thuần tưởng theo dõi chính mình đi ra ngoài, chỉ là tính trẻ con hành vi, lại không nghĩ rằng Phó Hữu chân chính mục đích cũng không phải như thế. Hắn đem xe chạy đến cùng Tô Hòa ước hảo quán cà phê, vừa vặn nhìn đến một chiếc khăn ni tắt cách ngừng ở chính mình phía trước. Vốn dĩ phó mạc không quá để ý, nhưng là hắn nhìn đến từ trên ghế điều khiển ra tới người là Tô Hòa thời điểm, liền có chút kinh ngạc. Tiểu Hòa! Hắn cao giọng gọi một tiếng. Phía trước người quay đầu, đúng là Tô Hòa. Ai? Vừa vặn đụng tới ai? Tô Hòa đầy mặt ý cười mà chạy đến phó mạc trước mặt. Người chậm một chút. Phó Mạc nhẹ nhẹ nói, lại liếc mắt một cái Tô Hỏa Khai kia chiếc Khani tắc cách, ngươi chừng nào thì học được lái xe? Đã lâu. Tô Hỏa bĩu môi, "Đúng rồi, thế nào, này xe xinh đẹp đi." Ân. Phó Mạc gật gật đầu, trong mắt mang theo ý cười, "Bất quá ngươi thật đúng là bỏ được, chứ danh Khani tắc cách sở trợt vì ta, mấy năm trước giá bán chính là 4700 vạn." "Nơi nào a, ta mới không như vậy xa xỉ liệt." Này xe là người khác đưa ta. Tô Hòa lắc đầu nói, một bộ rất đắc ý bộ dáng. Ai a, hào phóng như vậy. Đối mặt Tô Hòa thời điểm, Phó Mạc cũng nguyện ý liêu một ít vụn vặt sự tình, một chút cũng sẽ không không kiên nhẫn. Tô Hòa thần bí mà chớp chớp mắt, ta một cái sư điệt, hiếu kính cho ta, ha ha. Nhìn đến Tô Hòa đắc ý tươi cười, Phó Mạc bất đắc dĩ mà lắc đầu, phi thường tự nhiên mà duỗi tay kéo Tô Hòa, hướng tới quán cà phê bên trong đi đến. Tô Hòa cũng không có gì khác cảm giác, chỉ cảm thấy Phó Mạc lôi kéo chính mình tay là một kiện thực tự nhiên sự tình, đi theo hắn cùng nhau đi vào quán cà phê chung. Ly ăn cơm còn có trong chốc lát, uống trước điểm đồ vật đi. Phó Mạc đối Tô Hòa nói. Hà qua. Tô Hòa một bên lật xem thực đơn, một bên gật đầu nói. Phó Mạc đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, nhà này quán cà phê là ta một cái bằng hữu khai. Ta phía trước còn ở nước Pháp thời điểm liền nghe hắn cùng ta khoe ra quá mới vừa lộn tới một đám xạ hương miêu cà phê, ngươi muốn hay không nếm thử. Miêu phân cà phê. Tô Hòa nhữ như mày. Đúng vậy. Phó Mạc không nhịn được mà bật cười, tuy rằng tên rất ghê tởm, nhưng là hương vị đích xác thực hảo. Tô Hòa có chút ý động, hảo đi. Phó Mạc quay đầu liền đối với người phục vụ điểm hai ly xạ hương miêu cà phê. Chính là người phục vụ lại vẻ mặt ngưỡng hiệu. Thực xin lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này không có loại này cà phê. Phó Mạc xứng sốt, ngay sau đó cười khai, nhưng thật ra đã quên, dựa theo ra hỏa kia bủn xỉn bộ dáng, là sẽ không lấy ra tới bán. hắn cười đối tô hòa nói một câu, ngươi chờ một chút. Liền lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại, uy, đông tử sao? Ngươi ở đâu đâu? Nga, ta hiện tại đang ở ngươi khai quán cà phê, ngươi lần trước không phải nói làm ra một đám xạ hương miêu cà phê sao? Ta vừa lúc chuẩn bị nếm thử. Ân, tốt, không thành vấn đề. Nói chuyện điện thoại xong, hắn đối người phục vụ gật gật đầu, "Trước tới một phần hoa phu bánh cùng một phần mạ cạ giùm đi, cà phê chờ một lát chờ lên." "Tốt." Người phục vụ thu thực đơn, không người rời đi. Tô Hòa nhăn lại cái mũi, rất là bất mãn mà nhỏ giọng nói, "Uy, phó mạ, ngươi như thế nào mỗi lần ước ta đều là ở ăn cái gì địa phương?" Làm đến ta hình như là cái đồ tham ăn dường như Đợi chút không phải còn muốn đi ăn cơm chưa sao Lại điểm nhiều như vậy đồ vật Phó mạc đôi lông mày đều mang theo ý cười Ngươi không thích ăn sao Đương nhiên thích lạc Nói đến mỹ thực Tô hòa đều mặt mày hớn hở Bất quá này đó bên ngoài này đó ăn đều kém xa Ta khi nào thân thủ nấu cơm cho ngươi ăn được Ta đã sớm nghe ngươi nói quá lạc Nhưng ngươi đều chỉ là nói nói mà thôi Phó Mạc bất đắc dĩ nói, hắn sớm liền muốn ăn Tô Hòa làm cơm, nhưng vẫn luôn đều không có cơ hội, trong lòng tiếc nuối không thôi. Tô Hòa sừng sốt, ngậy, phải không? Kia rất khoát chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta hôm nay liền nấu cơm cho ngươi ăn được làm? Có thể chứ? Phó Mạc đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó kinh hỉ mà nói. Tô Hòa cười tủm tỉm gật đầu, đương nhiên rồi, chúng ta uống chức cà phê, ăn một chút gì? Sau đó lại đi siêu thị mua chút rau. Bất quá nấu cơm đi chỗ nào đâu? Nhà ta. Ta mẹ cùng tỷ của ta đều ở nhà ai? Nói tới đây Tô Hỏa tức khắc có chút buồn rầu. Vậy đi nhà ta đi. Phó Mạc cười nói, "Kia cảm tình hảo a." Tô Hỏa cười mỉm mắt. Không bao lâu, quán cà phê giám đốc liền đã đi tới, là Phó Tiên Sinh đi. Đúng vậy, không sai. Phó Mạc gật gật đầu. Liêu tiên sinh phân phó ta phải hảo hảo chiêu đãi nhị vị, nhị vị muốn xạ hương miêu cà phê chờ một lát liền tới. Giám đốc trên mặt mang ý cười, lại không định nọn, làm người mười phần có hảo cảm. Ơn! Phó mạc gật gật đầu. Xạ hương miêu cà phê là trên thế giới quý nhất cà phê, mỗi bảng giá cả cao tới mấy trăm đô la, vẫn là dù ra giá cũng không có người bán chặng uống. Thưa thất đồ vật, từ trước đến nay đều là mọi người truy phùng đối tượng. Nay cà phê đậu là từ xạ hương miêu phân chung lấy ra ra tới sau ra công hoàn thành, mà xạ hương miêu thích chọn lửa cà phê thụ chung nhất thành thục thơ ngọn, no đủ nhiều nước cà phê trái cây làm như đồ ăn. Mà cà phê trái cây trải qua nó hệ tiêu hóa, bị tiêu hóa rất chỉ là trái cây bề ngoài thịt quả, kia cứng rắn vô cùng cà phê nguyên đậu theo sau bị xạ hương miêu hệ tiêu hóa còn nguyên mà bài xuất bên ngoài cơ thể, cho nên như vậy cà phê đậu có khác một phen tư vị. Trải qua đặc có hướng phao phương pháp hướng phao ra tới xạ hương miêu cà phê, tản ra tựa mật đường hoặc chocolate mùi hương, không cần tăng thêm đường hoặc là bột kem không sữa, liền có cũng đủ thơm ngọt bôi chân nồng đậm vị, nguyên bản thủy tính chất đã bị cà phê mượt mà phong phú tính chất đầy đủ mà bao phúc, vừa vào khẩu liền có thể cảm nhận được nó cực phẩm hương vị. Uống như vậy cà phê, tuyệt đối có thể nói nhân sinh một đại hưởng thụ, có thể trở thành phó mạc bằng hữu người tự nhiên không đơn giản. Khai như vậy một gian tiệm cà phê cũng không phải vì kiếm tiền, này chân chính mục đích cũng là vì chính mình đầu lưỡi. Người nọ chính mình bản thân liền thập phần yêu thích cà phê cùng các loại điểm tâm ngọt, liền dứt khoát khai một nhà tiệm cà phê, yêu thích thu thập các loại sang quý cà phê đầu, buồn ý chỉ là cùng người chia sẻ này cà phê Mỹ diệu lại không có ý muốn kiếm tiền là lúc, lại làm nhà này tiệm cà phê khai hỏa thanh danh, rất nhiều kinh thành du lịch công lược đều nói, ái cà phê liền nhất định phải tới nhà này tiệm cà phê. Mà cửa hàng này hoa phu bánh cùng mạ cạ dồn hương vị cũng thực hảo. Theo giám đốc giới thiệu, thợ làm đồ ngọt tốt nghiệp ở nước Pháp Lam Mang Học viện, đã từng ở nước Pháp chứ danh mạc lỉnh tam tinh tiệm cơm đã làm thợ làm đồ ngọt, đi vào Trung Quốc thời điểm, bị bọn họ lao bản lương cao mời. Hương vị thật sự thực không tồi. Tô Hòa uống một ngụm cà phê, nhịn không được khen. Tuy nói nàng tự thân tương đối thiên vị trà xanh linh tinh. Nhưng cà phê cũng coi như là nàng yêu thích đồ vật, kỳ thật có thể nói là, chỉ cần là mỹ vị đồ vật, nàng đều hái. Chỉ là tên có điểm ghê thởm. Tô Hòa bĩu môi. Hương vị hảo là được, không phải sao? Phó Mạc cười nói. Cũng đúng. Tô Hòa gật gật đầu, ngay sau đó thoải mái, không hề dối dăm với vấn đề này. Mà ở kinh thành mô gia hội sở bên trong, An Tĩnh lôi vào, một cái nam tử bất đắc dĩ mà cười treo lên điện thoại. Phó mạc gia hòa này, tán gái liền tán gái đi, nghĩ cách đều đến đầu của ta lên đây. Ha ha. Hắn nói, chuẩn bị nhấc chân đi vào đi, lại đột nhiên bị người kéo lại. Ai? Ai ai? Hắn quay đầu lại, lại nhìn đến giữ chặt chính mình người, chính là Phó Hiếu. Hắc, Phó nhị ngươi tới rồi, bất quá ngươi lôi kéo ta làm gì, cùng nhau đi vào bái. Nam tử vô vô Phó Hiếu bả vai. Từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta ca có phải hay không ở ngươi nơi đó? Phó Mạc đôi mắt lượng đến kinh người. Đúng vậy, ở ta quán cà phê. Ai? Phó hưu ngươi đi đâu nhi lạp? Không đi vào lạp. Ta còn có việc nhi, đi trước lạp. Một ba hai hùng hải tử. Uống qua cà phê ăn qua điểm tâm ngọt lúc sau, Phó Mạc cùng Tô Hòa liền cùng nhau rời đi, bởi vì hai người đều khai xe, cho nên Phó Mạc vẫn là chủ động nói ngồi Tô Hòa xe là được. Dù sao nơi này là hắn bằng hữu quán cà phê, làm bên trong tùy tiện một người giúp hắn khai trở về là được. Kế tiếp muốn đi đâu? Siêu thị sao? Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng phó mạc hỏi. Tô hòa một bên lái xe một bên ừ một tiếng, nhà ngươi phụ cận có cái gì siêu thị sao? Trực tiếp ở nơi đó đi lấy lòng. Phó mạc tuy rằng ở nơi đó ở lâu như vậy, lại chưa từng đến phụ cận siêu thị mua quá đồ vật, cho nên cũng không phải phi thường rõ ràng. Vậy qua đi nhìn kỹ hắn nói đi. Tô Hòa may mà nói. May mắn phó mặc chủ cái này địa phương là kinh thành nổi danh cao cấp trung cư khu, phụ cận không chỉ có có trường học bệnh viện từ từ phi thường đầy đủ hết phương tiện, đại hình siêu thị tự nhiên cũng là không thể thiếu. Màu bạc khăn y tắc cách ngừng ở siêu thị bên ngoài dừng xe vị thượng, khiến cho rất nhiều người chú mụ, không ít người đều móc di động ra tới chụp ảnh. Tô Hòa nhìn nhìn bên ngoài, tâm tác nói. Giống như cái này xe có điểm quá rêu rao đâu. Xe thể thao đều rêu rao, ở người bình thường trong mắt cũng không có gì khác nhau. Phó Mạc nhàn nhạt nói, nhưng thật ra không đại để ý. Hai người xuống xe hướng tới siêu thị bên trong đi đến, thực tự nhiên mà làm lơ những người khác ánh mắt. Ta đi xe đẩy. Tô hỏa nói một tiếng, liền vui sướng mà hướng tới đặt xe đẩy địa phương chạy tới. Phó Mạc nhìn Tô hỏa tung tăng nhảy nhót bóng dáng cười cười. Nhưng là trên mặt ý cười bất chợt cứng đờ. Hắn thế nhưng quên mất, trong nhà còn có phó hữu. Phó mạc như như mày, hắn nhưng không muốn cùng tô hòa ở bên nhau thời điểm, còn có một cái bóng đèn ở bên cạnh. huống chi vẫn là phó hữu cái này từ trước đến nay không có nhãn lực thấy nhi hùng hải tử. Tuy rằng rất có khả năng phó hữu đã đi ra ngoài, nhưng là phó mạc vẫn là quyết định gọi điện thoại hỏi một câu, liền lấy ra di động bắt thông cấp phó hữu điện thoại. uy ca Làm gì? Điện thoại kia đầu Phó Hưu thanh âm trước sau như một lưỡi biếng. Phó Mạc nói, Nga, Phó Hưu, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta ở đi đại bảng bên kia trên đường đâu? Phó Hưu tùy ý mà trả lời, bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Ân, không có việc gì, chỉ là hỏi một chút. Chính ngươi chú ý một chút, buổi tối sớm một chút về nhà, uống ít chút rượu. Biết rồi biết rồi, rong giải nói, Phó Hưu cút điện thoại. Đã đẩy xe trở về Tô Hòa vừa mới đụng phải Phó Mạc treo lên điện thoại. Ai, gọi điện thoại cho ai đâu? Tô Hòa tò mò liền hỏi nhiều một câu. Đệ đệ, hắn hiện tại ở bên ngoài, ta làm hắn uống ít một chút rượu. Phó Mạc rất có kiên nhẫn mà giải thích nói. Nga, Tô Hòa không có tiếp tục hỏi đi xuống, đi thôi. Ấn. Mà ở quốc lộ thượng, lưng ở ven đường một chiếc màu đỏ Aston Martin bên trong ngồi một cái bộ dáng xinh đẹp thiếu niên. Môi hồng răng trắng, như ngọc chất thành, long trương phượng tư, thiên chất tự nhiên. Hắn một bàn tay tùy ý đáp ở tay lái thượng, một cái tay khác đem vừa mới quải rất điện thoại ném ở ghế điều khiển phụ thượng. Hắn nheo lại đôi mắt, lộ ra một cái xấu xa tươi cười, kia linh khí. Tấm tắc, thể hồ con đỉnh. thiết lệ ông tôi ở buổi này. Hắn hảo tâm tình mà một lần nữa khởi động xe, thay đổi xe đầu, về nhà lạc. Mà vẫn cùng Tô Hòa ở siêu thị đi lang thang phó mạc, còn không biết nhà mình cái kia một chút đều không cho người bất lo hùng hài tử đã lặng lẽ chạy về ra. Kỳ thật Tô Hòa tưởng tốt thực đơn đều là một ít đơn giản cơm nhà, thịt than chua ngọt, cánh gà chiên coca, ớt gà từ từ. Là một cái thuần khiết ăn thịt động vật Tô Hòa, lựa chọn thực đơn trên cơ bản đều là dựa theo chính mình khẩu vị tới ăn thịt, thêm thức ăn chay bất quá liền một phần đậu hũ ma bà cùng sạc xào cải thìa mà thôi nhìn đến mãn xe đẩy đều là thịt loại, phó mạc có chút bất đắc dĩ. Không phải nói cho ta nấu cơm ăn sao? Như thế nào đều là ngươi thích ăn. Hắn trong mắt tràn đầy ý cười mà nhìn tô hòa, tô hòa ngượng ngùng mà chảo chảo đầu, hắc hắc thói quen thành tự nhiên. Ngươi muốn ăn cái gì nói đi, ta cùng nhau làm chính là. Nàng vỗ vỗ bộ ngực, hào khí vạn trượng mà đáp ứng. Phó mạc nghĩ nghĩ. Phát hiện chính mình kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt thiên vị đồ ăn. Tính, liền dựa theo ngươi khẩu vị đến đây đi. Hắc hắc, Tô Hòa nheo lại đôi mắt, đẩy xe đi được bay nhanh. Lạc hậu một bước phó mạc nhìn Tô Hòa vui sướng bóng dáng cười đến bất đắc dĩ. Mà hắn vừa lúc nghe được phía sau hai vị bác gái đi cùng một chỗ thời điểm lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói. Ai, ngươi xem kia hai cái, là vợ chồng son đi. Thân hôn vợ chồng đi, tấm tắc, thật ngọt nào Là ai, Nam Tuấn Nữ Mỹ, nhớ năm đó nhà của chúng ta vị kia cũng là không lầm. Phó Mạc dưới chân một đốn, quay đầu lại đi, phát hiện hai vị này bác gái chỉ chỉ trỏ trò người, đúng là chính mình cùng Tô Hòa. Hai vị bác gái phát hiện chính mình ở sau lưng nói nhân ra bị người ta thấy, đảo cũng không xấu hổ. Ngược lại đối phó Mạc cười đến thập phần sẵn lạ, còn mạnh mẽ mà chiều hắn vây vây tay. Phó Mạc đại, lập tức cất bước đuổi theo Tô Hòa. Phía sau truyền đến kia hai vị bác gái thiện ý cười vang. Tô Hòa nhìn đến đột nhiên chạy đi lên phó mạc, nghi hoặc hỏi hắn làm sao vậy. Thính lực luôn luôn thực tốt nàng, bởi vì lúc này hoàn toàn đắm chìm ở mỹ thực bên trong, thật không có phát hiện kia hai vị bác gái tuyệt đối sẽ làm nàng xấu hổ nói chuyện, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Nhìn Tô Hòa mê mang đôi mắt, phó mạc tâm tình rất tốt, tự nhiên mà vậy mà đem tay đắp ở xe đẩy thượng, cùng Tô Hòa song song đi tới, Nga. Không có gì. Nga, Tô Hòa biểu môi, tiếp tục siêu tầm chính mình thích gan đồ vật, nhưng thật ra không có phát giác chính mình hiện tại cùng Phó Mạc khoảng cách có bao nhiêu gần. Đông, đông, đông. Phó Mạc túi đầu liền nhìn đến Tô Hòa phát đỉnh, tim đập bất giác nhanh hơn, khỏe miệng nhịn không được thượng tiểu Cái này lạnh nhạt thâm trầm nam tử, vào giờ phút này, hoàn toàn rút đi trên mặt kia tầng cứng rắn sắc ngoài, bách luyện cương toàn thành nhiễu chỉ nhu. Đồ vật mua không sai biệt lắm, hai người đem xe đẩy đẩy đến quầy thu ngân thanh toán tiền, trang ước chừng hai đại bao đồ vật. Tô Hòa theo bản năng liền tưởng rỗi tay đi đề, lại phát hiện một khắc đôi tay so nàng càng mau, trực tiếp lướt qua nàng liền đem hai đại bao đồ vật nhấc lên. Tô Hòa có chút ngượng ngùng chỉ làm phó mặc một người đề, tốt xấu chính mình cũng là một cái tráng lao động sao. Nếu không cho ta một úi, Tô Hòa thử mà dò hỏi. Hà qua! Phó Mạc tự nhiên mà vậy mà đem một túi đồ vật đưa cho Tô Hòa. Tô Hòa bĩu môi, thiết, vốn đang cho rằng hắn muốn cự tuyệt. Bất quá nàng vẫn là vươn tay đi tiếp kia túi đồ vật, nhưng là tay còn không có đụng tới túi. Phó Mạc liền dẫn theo hai đại bao đồ vật đột nhiên đi rồi. Ai? Ngươi? Tô Hòa nghi hoặc khó hiểu mà nhìn rời đi Phó Mạc. Phó Mạc quay đầu lại, hướng nàng đạm đạm cười, đi thôi. Tô Hòa sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Chạy chậm đuổi theo đi, trong miệng còn nhắc mãi, người ra hỏa này cư nhiên còn sẽ nói rớt hoa, trực trực trực. Phó mạc khỏe miệng trước sau thượng tiểu, tâm tình thực hảo. Hai người đi ra ngoài, chuẩn bị trở lại bên cạnh xe thời điểm, lại phát hiện tô hỏa kia chiếc khăn ni tắc cách trung quanh vây quanh một vòng người, không ít người ở túi đầu nói nhỏ, còn có người cầm lấy di động cùng chụp Hai người đi qua đi, còn lại là phát hiện càng thêm lệnh người vâu ngữ một màn, Một cái ăn mặc rất thời thượng nữ hải, đột nhiên từ vây xem trong đám người chạy đến bên cạnh xe. Mọi người còn tưởng rằng cái này nữ hải chính là xe chủ đâu, đang chuẩn bị phát biểu ý kiến thời điểm. Nữ hải kia lại dựa vào khanh y tắc cách mặt trên, phong tình vạn chủng mà bày ra một cái tư thế, giống như những cái đó xe triển thượng xe mô giống nhau, chỉ là ăn mặc càng thêm bảo thủ một ít. Ai, nhanh lên chiếu ai. Nữ hải hướng trong đám người nàng bạn trai hưng phấn mà nói. Nàng bạn trai cũng không cảm thấy xấu hổ linh tinh, ngược lại biết nghe lời phải mà lấy ra di động, điều ra cả mạng giác, đối với nữ hải rắc rắc hợp với chụp mấy tấm ảnh chụp. Trong lúc này, nữ hải càng là thay đổi nhiều tư thế, đáng yêu lưu, gợi cảm lưu, khí phách lưu. Hai người không coi ai ra gì, chụp đến hưng thú giặt rào. Trung quanh người đều có chút chịu không nổi, chỉ là ngượng ngùng đi lên rứt lời. Vốn dĩ tô hòa vẫn là đứng ở một bên xem náo nhiệt nhưng phó mạc giơ tay nhìn nhìn biểu, thời gian không còn sớm. Nga! Tô Hòa lên tiếng, niệm niệm không tha mà xuyên qua đám người. Trung quanh người còn tưởng rằng đây cũng là mặt khác một đôi kỳ ba tình lữ thời điểm. Tô Hòa lại đột nhiên mở miệng đối kia đối tình lữ nói, phiền toái có thể hay không làm một chút. Nàng cười tùng tịm, tính tình tốt lắm nói, ngựa khí cũng là tương đối huyển chuyển cái loại này. Cái kia chụp ảnh nữ hài lại không cao hứng, vì sao a Đây là người xe A. Tô Hòa vẫn như cũ không có sinh khí, ha hạ cười, đứng dậy. đây là ta xe. Ngươi nói là chính là nữ hài lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Tô Hòa lấy ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái. Đinh! Khani tắc cách lập tức vang lên một chút, sợ tới mức nữ hài lập tức ngại khai. Tô Hòa trêu chọc ánh mắt ở nữ hài trên người xe qua, sau đó đi đến ghế điều khiển cửa xe bên, kéo ra cửa xe. Mà phó mạc cũng đi ra phía trước đem đồ vật đặt ở cốt xe. kia đối tình lữ tức khắc cảm thấy mặt thiêu đến nóng rát. hiện tại xã hội này, làm điểm loại chuyện này đảo không tính cái gì mất mặt. Chính là ở nơi đó chụp ảnh thời điểm cư nhiên đụng phải chủ nhân, kia nhưng thật sự là quá xấu hổ. Hai người cũng ngượng ngùng ngốc đi xuống, xoay người chui ra đám người vội vàng mà chạy. Tô hỏa ghé vào trên xe cười tủm tỉm mà nhìn hai người rời đi, còn hảo tâm tình mà hướng bọn họ lắc lắc tay. Tô Hòa ngồi trên ghế điều khiển, đóng cửa xe, mà Phó Mạc cũng đã ngồi tiến vào. Hai người cột kỹ đai an toàn, xe nên ngang mà đi. Đem xe đỉnh đến gà bên trong, hai người sóng vai đi vào thang máy, Phó Mạc lấy ra nghiệp chủ tạm cắm ở tạm tàu trung, thang máy tự nhiên hướng tới nhà hắn nơi tầng lầu mà đi. Lên kênh, cửa thang máy mở ra, bên ngoài chính là nhà hắn huyền quan. Phó Mạc còn ở cuối đầu cùng Tô Hòa nói giỡn. Hai người nhấc chân hướng bên trong đi, phía trước lại đột nhiên truyền đến một cái lưỡi biếng thanh âm. Nha, lão ca, nhưng đã trở lại. Mang đồ vật không, ta nhưng chết đói. Phó mạc sừng sốt, ngẩng đầu lên, lại nhìn đến phó hữu như là không xương cốt dường như rửa vào huyền quan chỗ trang trí dùng cẩm thạch trắng cây của thượng, tàn mạn ánh mắt ở hắn cùng tô hòa trên người đảo qua. Phó mạc tức khắc nhíu mày, ngươi như thế nào sẽ ở, không phải đi ra ngoài sao đi ra ngoài đã có thể không đồ vật tát lạc. Phó Hưu chớp chớp mắt, vọt tới Phó mạc bên người, đoạt lấy túi, có chút cái gì ăn ái, như thế nào đều là một ít đồ ăn ái thịt. Lao ca ngươi phải làm cơm sao? Hắn ngẩng đầu lên không thể tin tưởng mà nhìn Phó mạc. Phó mạc còn không có mở miệng, Tô Hòa liền dẫn đầu nói, không a, là ta phải làm. Phó Hưu chợt không nói, trong mắt cực nhanh mà hiện lên một sợi nhàn nhạt quang, một ba ba ngọng đẹp. Trong phòng bếp Tô Hòa đang ở bận rộn, mà phó mạc còn lại là tự cấp nàng trợ thủ, tuy rằng phó mạc không hiểu cái gì, nhưng là chỉ cần Tô Hòa trực tiếp phân phó hắn liền hảo, mà phân phó cho hắn sự tình, hắn cũng đều làm được thực hảo. Trong phòng bếp tiến độ, đâu vào đấy mà tiến hành, mà chỉ có phó hưu một mình một người, ngồi xếp bằng ngồi ở bên ngoài trên sofa, một tay gắt gao ôm một cái màu đỏ ôm gối, một cái tay khác bắt lấy một cái quả táo. Phó Hữu cảm thấy tâm tình bực bội người chết, hắn nhìn TV thượng dẫn người ôm bụng cười cười to game show, lại làm một chút ý cười cũng không, phải biết rằng đây chính là hắn thích nhất xem một cái tiết mục, chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu một kỳ, nhưng là hiện tại, hắn lại là đối cái này chính mình yêu tha thiết phi thường tiết mục mất đi hứng thú. Nay chung cư phòng bếp là thuộc về cái loại này mở ra thức phòng bếp, cho nên liền tính là Phó Hữu ngồi ở phòng khách, cũng có thể đủ nghe được bên kia truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Bất quá cụ thể nói cái gì hắn liền nghe không rõ, chỉ nghe được có phải hay không truyền đến một tiếng vui sướng tiếng cười. Thật phiền. Hắn nhíu mày, hung hăng cắn một ngụm quả táo, liền hắn yêu nhất quả táo đều mất đi vị ngọt Phó hưu càng thêm cảm thấy tâm tình bực bội, rứt khoát đem trong tay chỉ gặm hai khẩu quả táo ném vào thùng rác, sau đó bắt lấy điều khiển từ xa lại đây tắt đi tivi Ném xuống trong lòng ngực ôm ôm gối, phó hưu bước chân dài liền hướng tới phòng bếp đi đến. Nếm thử cái này hương vị thế nào? Tô Hòa nói, từ trong nồi múc một chút canh, đưa tới Phó Mạc bên môi. Phó Mạc cũng không cảm thấy cái gì không đúng, rất là tự nhiên mà liền Tô Hòa trên tay cái muông uống lên lên. Nóng bỏng nóng bỏng nhiệt canh vừa vào khẩu, Phó Mạc tức khắc cảm thấy một loại khó có thể dùng lời nói mà hình dung được tiên vị ở hắn nhũ đầu trung nổ tung. Hắn cả người một cái giật mình, tức khắc có một loại thoải mái thanh tân phi thường. Dường như đặt mình trong với bờ biển cảm giác. Phó Mạc đôi mắt tức khắc sáng lên, khen mà nhìn về phía Tô Hòa, ơn. Hương vị thực không tổi. Thật tiên. Cái này ở văn phòng chung ngồi từ trước đến nay chỉ biết đối thủ hạ nói ngươi thường thành đẳng là bạch đọc sao hoặc là miễn cưỡng có thể mọi việc như thế ngữ khí lời nói Phó Mạc, hiện tại ở Tô Hòa trước mặt, chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi. Nghe được Phó Mạc không chút nào giữ lại tán dương. Tô Hòa cũng là đắc ý rảo rạt mà cười mỉm mắt, đương nhiên rồi, ta phía trước liền nói quá, tay nghề của ta cũng không phải là cái hai người lại nhảy nói, một bên nấu cơm một bên nói chuyện thiếm, có phải hay không cười to hai tiếng, không khí rất là hài hòa. Lúc này, một cái âm chắc chắc thanh âm đột nhiên ở hai người phía sau vang lên. Còn có bao nhiêu lâu làm tốt, ta đều phải chết đói. Không có bất luận cái gì phập phòng trắng da thanh tuyến, quỷ quyệt thật sâu hàn khí trăng ngập. Còn có dường như từ trên trời giáng xuống thình lình xảy ra. A. Tô Hỏa hô nhỏ một tiếng, phản xạ có điều kiện liền hướng tới phía sau đạp một chân. T. Phía sau truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó chính là đông mà một tiếng trọng vật rốt cuộc thanh âm. Tô Hỏa cùng Phó Mạc hai người quay đầu đi, lại phát hiện phía sau người, thình lình chính là Phó Hữu. Nhìn ngã trên mặt đất hai tháng liên tục Phó Hữu, Tô Hỏa ngượng ngùng cười, vội vàng đi lên kéo hắn. Ngươi không sao chứ? Phó hữu một phen ném ra hàn tay, tính. Ta không có việc gì. Nói lại như thế này nói, nhưng ngữ khí như thế nào nghe thế nào không tốt. Tô Hòa hướng tới phó hữu xấu hổ mà cười, mà phó hữu che lại chính mình trên đùi vừa mới bị đá đến nơi đó, có chút cố hết sức mà bỏ lên. Tô Hòa đi theo đứng lên, quan tâm ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm phó hữu, lại dẫn đầu đoán giận lên, hắc, ngươi còn đau không? Rất đau đúng không? Ai, ai làm ngươi đứng ở ta mặt sau, còn đột nhiên nói chuyện, ta không phản xạ có điều kiện mới là lạ. Tô Hòa càng nói tự tin càng đủ, cuối cùng lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lên, dường như sai thật sự chính là Phó Hưu giống nhau. Phó Hưu che lại cảm giác đau đớn còn chưa tan đi đuổi, không thể tin tưởng mà nhìn Tô Hòa, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi, ngươi, Tô Hòa vội vàng lộ ra sán lạn tươi cười, ngươi không sao chứ. Là người đá ta ai, người sao lại có thể nói như vậy? Nếu không phải ta trốn đến mò, chỉ sợ ta hôm nay đều đến tiến bệnh viện đi. Phó hữu lớn tiếng oán giận, hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy ủy khuất. Tô Hòa nhìn đến bẹp miệng phó hữu, hình như là cái tiểu hài tử giống nhau, lòng có ủy khuất lại ngượng ngùng nói ra, trong lòng ấy náy cảm tức khắc bùng nổ, ôm cái muông cười đến xấu hổ. Bất quá nàng vẫn là thực mò liền buông trong tay công tác tiến đến phó hữu bên lề. Liên tục xin lỗi, ngự khí nhu hòa, liền phó hưu chính mình đều có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ngươi nhanh lên ở chỗ này ngồi xuống, chờ một lát liền có thể ăn cái gì. Tô hòa như là hống tiểu hài tử giống nhau hống phó hưu ở bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, chính mình lại ở nơi đó nói rất nhiều lời hay, mới ngược lại trở lại phòng bếp. Phó hưu ngồi ở bàn ăn bên, nhìn tô hòa bận rộn bóng dáng, thình lình xẻ ra mà lộ ra một cái ngu đần tươi cười. May mắn hiện tại sở hữu đồ ăn đều đã đi vào kết thúc giai đoạn, cho nên tô hỏa vô dụng bao lâu, liền đem sở hữu đồ ăn đều bưng lên bàn. Kỳ thật đều là một ít phi thường đơn giản cơm nhà, cũng đều là một ít siêu thị thường thấy tài liệu, nhưng là mấy thứ này, ở tô hỏa trên tay, lại có một loại hóa hủ bại vì thần kỳ cảm giác. Vô cùng đơn giản đồ ăn, sắc hương vị lại là đầy đủ mọi thứ, nồng đậm mùi hương tại đây nhà ăn trùng tràn ngập mở ra tức khắc cấp này đại đến có chút quẳng cu trung cư, tăng thêm vài phần da ấm áp cảm giác. Đương đương đương, thế nào, ta tô hỏa tay nghề không tồi đi. Tô hỏa phi thường đắc ý mà cười to nói. Hai huynh đệ không hẹn mà cùng mà cầm lấy chiếc đua gắp đồ ăn đưa vào trong miệng, quả thực. Mỹ vị vô cùng. Bọn họ như là có chút không thể tin được, lại gắp một ít mặt khác đồ ăn, lại phát hiện này đó đồ ăn vẫn cứ có khó có thể miêu tả Mỹ vị cảm. Quả thực chính là liền bên ngoài những cái đó cái gọi là năm sao cấp khách sạn lớn phòng bếp trưởng đều xấu hổ chủ nghệ a. Có lẽ là bởi vì này đồ ăn phá lệ mỹ vị duyên cớ. Dù sao hai huynh đệ không hẹn mà cùng đều ăn nhiều rất nhiều đồ vật cũng đủ năm người lượng cơm ăn đồ ăn. Cư nhiên bị ba người trở thành hư không. Không thể không cảm thán một chút. An cơm cũng không có vội vàng thu thập mà là hoa ở trên sofa mặt nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Hòa chút nào không lấy chính mình đưa người ngoài, tự nhiên mà vậy mà ba chiếm lớn nhất kia trường sofa, mà phó mặc còn lại là ngồi ở hai người tòa trên sofa, phó hữu lại là nhỏ nhất trên sofa. Có lẽ là bởi vì ăn no. Tô Hòa ngồi xem TV chẳng được bao lâu, liền bắt đầu vây được gật đầu, cũng không biết phía trước uống cà phê đi nơi nào, hoặc là nói là những cái đó để thần tỉnh nao cà phê ước số đối Tô Hòa căn bản là không có hiệu. Dù sao Tô Hòa ngồi không trong chốc lát, liền trực tiếp đi vào mộng tưởng bên trong. Nàng trực tiếp cuộn tròn ở sofa một chân, hai tay ôm đầu gối, đầu dựa vào mềm mại sofa cái đềm thượng, mặt còn lại là bị tóc che khuất. Nàng tóc rất dài, thả phi thường nồng đậm, càng là một loại thuần thiên nhiên màu đen, mỹ lệ đến dường như sa tanh giống nhau, lúc này tùy ý lười biếng mà tản mạn ở trên sofa, dường như thác nước giống nhau câu nhân tâm phách. Phó hữu mặt ngoài là đang xem tivi, kỳ thật ánh mắt còn lại là không ngừng mà hướng tới cái kia phương hướng ó. Mà phó mạc liền hào phóng nhiều, hắn nhìn tô hòa ngủ nhan, bên môi ngậm một mặt ý cười. Có lẽ là tô hòa ngủ đến quá chậm. Nàng cứ nhiên nho nhỏ mà đánh lên khó khè. ở cái này hiên tĩnh không gian, cùng tivi thanh âm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Phó mạc dối tay cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa tắt đi tivi. Sau đó hắn liền đứng dậy đi vào trong phòng. Chẳng được bao lâu, hắn ra tới thời điểm, trên tay đã cầm một giường mỏng thảm lông. Hắn trực tiếp đi đến tô hòa bên người, đang chuẩn bị đem này giường mỏng thảm lông cái ở trên người nàng thời điểm. Nhưng là nhìn đến tô hòa kia cuộn tròn thành một đoàn tư thế ngủ, lại nhịn không được bất đắc dĩ mà cười cười. Sau đó trước đem thảm lông đặt ở một bên. Hắn rôi tay đem tô hòa chân phóng thẳng, lại vì nàng lộn lộn đầu phía dưới cái đệm. Trong lúc ngủ mơ Tô Hòa có lẽ là cảm thấy như vậy tư thế càng thêm thoải mái, lại chiều sofa bên trong thấu thấu, như là tiểu miêu giống nhau ở cái đệm thượng nhẹ nhàng mà cọ cọ mặt. Phó Mạc nhìn Tô Hòa một loạt động tác, ánh mắt là chính hắn đều không có phát giác sùng lịch, hắn lại sợ hãi sẽ đánh thức Tô Hòa, liền vẫn luôn an tĩnh chờ đợi nàng bình tĩnh trở lại. Thức mau, Tô Hòa ngủ đến càng trầm. Phó Mạc lúc này mới an tâm đem mỏng thảm lông đắp ở Tô Hòa trên người. Lặp lại xác nhận rất nhiều lần, mới xoay người rời đi. Nay quay người lại, hắn liền đối với thượng phó hữu đen tối khó lường quan mang. Làm sao vậy? Phó mạc hoàn toàn không nghĩ tới đệ đệ phó hữu cái gọi là chân thật tâm tư, có chút khó hiểu mà nhìn phó hữu chỉ là cảm thấy hắn lúc này biểu tình vì cái gì như vậy? Kỳ quái! Phó hữu trong mắt kỳ quái cảm xúc thực mau nặc đi, trên mặt hắn treo lên cười như không cười biểu tình, lông mày một trọ, không có gì. Chỉ là muốn hỏi một chút. Ngươi thật sự thực thích nàng. Hắn chu chu môi, ý bảo hắn trong miệng nàng, là đại chỉ tô hòa. Phó mạc xứng xốt, không nghĩ tới đệ đệ thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề. Nhưng là hắn thực mau trở về quá thần tới, không có chút nào do dự, liền gật gật đầu. Đúng vậy. Phó hưu hoa ở đơn người sofa trung thân mình khẽ ru lên, hắn híp lại con mắt, mỉ môi. Phó Mạc cũng không có chú ý tới Phó Hữu lúc này biểu tình, trên mặt treo thập phần hiếm thấy, nhưng là ở Tô Hòa trước mặt lại là từ trước đến nay thường thấy Nhu Hòa ý cười. Hắn quay đầu lại đi, nhìn Tô Hòa lâm vào ngủ say trung sườn mặt hơi hơi mỉm cười, ta thật là thích nàng, từ thật lâu trước kia liền bắt đầu. Thật lâu trước kia Phó Hữu có chút kinh ngạc, hắn như thế nào không biết Phó Mạc cùng Tô Hòa nhận thức có lâu như vậy. Ngươi đều quên mất sao. Ta cùng ngươi giới thiệu nàng thời điểm. Nàng là ra ra một vị đại ca đồ đệ, khi còn nhỏ. Kỳ thật cũng không tính khi còn nhỏ, chính là năm năm trước, đã từng ở Ngọc Tuyển Sơn trụ quá một đoạn khi. Nói tới đây, Phó Mạc lại tựa hồ muốn cho Phó hữu hồi tưởng lên giống nhau, lại nhắc tới mặt khác một việc, trên mặt ý cười cũng nhịn không được gia tăng, chính là lúc trước ta cùng ngươi nói cái kia, chúng ta hẳn là kêu tiểu cô cô, nàng dưỡng một con kim điêu. Ngươi nghe được không phải hâm mộ đến độ mau chảy nước miếng sao. Ta nào có. Phó hưu nhanh chóng phản bác nói, Cũng ý đổ che giấu đáy lòng kia phân chua xót. Bất quá. Ngươi không tính toán nói cho nàng. Phó hưu lại hỏi, Trong mắt cảm xúc không rõ. Phó mạc hơi hơi mỉm cười, Chờ đợi một cái tốt thời cơ, Có lẽ sẽ đi. Phó hưu trong lòng một đột, Trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Ta cũng đi vào ngủ. Hắn đột nhiên từ trên sofa Nhảy đến mặt đất phô mềm mại thảm thượng. Nhấc chân liền trong chiều đi. Phó mạc nhìn đệ đệ bóng dáng, hắn làm sao vậy? 134A phòng cung. Quyền lợi, cùng tiền tài. Trên thế giới tất cả mọi người đánh mất lý trí, không màng tất cả, điên cuồng theo đuổi đồ vật. Có quyền, liền có tiền, nhưng có tiền, lại không nhất định có quyền. Giống như là điện ảnh xin lờ danh sách nói, cái gì là quyền lợi? Đưa một người phạm vào tội, thẩm phán phán hắn tử hình, này không phải quyền lợi, đây là chính nghĩa. Mà đương một người đồng dạng phạm vào tội, hoàng đế có thể phán hắn tử hình, cũng có thể không phán hắn tử hình, vì thế đặc sá hắn, cái này kêu quyền lợi. Kinh thành, cái này cả nước quyền lợi chính trị trung tâm, quan viên nhiều như Lông Châu, hơn nữa một cái so một cái bưu hãn. Mà ở cái này địa phương, không phải chân chính có bản lĩnh kiêu ngạo đến có thể ở kinh thành đi ngang người, liền phải lựa chọn kẹp chặt cái đuôi làm người. Nói không chừng một cái không cẩn thận. Ngươi liền trọc không thể trêu vào người, từ đây một nhà già trẻ bẩn cùng khốn khổ, vĩnh viễn đều không thể xoay người. Ở hiện đại xã hội nói là không có kỳ thật ẩn hình hơn nữa khắc sâu mà ảnh hưởng mỗi người cấp bậc chế độ, ở kinh thành đặc biệt rõ ràng, giống như là một cái kim tự tháp, mỗi một tầng đều có bất đồng người. Mà phó hữu, không thể nghi ngờ là những người này chung đứng ở kim tự tháp đứng đầu nhân vật. Chiếu những người đó thường dùng nói, chính là phó hữu người này. Quả thực chính là ngậm muống vàng sinh ra, hắn sinh ra thời điểm xã hội cục diện chính trị ổn định, quốc lực vững bước bay lên, gia tộc thật sâu cắm rễ với cái này cổ xưa đại quốc trở thành một quyền to lợi chi thụ. Phó hữu từ nhỏ liền không có không chiếm được đồ vật, tuy rằng hắn nghịch ngợm hiếu động, nhưng là bởi vì hắn là trong nhà già trẻ, liền tính lao ra tử phụ thân lại mang hắn, hắn vĩnh viễn đều là nhất được sủng ái kia một cái. Chúng tinh cùng nguyện, mọi người liền sủng nghịch hắn. Hắn còn có cái gì không thỏa mãn đâu? So với những cái đó ở xã hội tầng dưới chót lăn lê bò lết liền cơm đều ăn không nổi người, hắn còn có cái gì không thỏa mãn đâu? Chính là, hiện tại Phó Hữu, chính là nói không ra bực bội, cùng bực bội. Hắn lái xe từ kinh thành đường cái mà qua, bởi vì cao siêu kỹ thuật cùng Aston Martin hữu tú tính năng, làm vì cả nước biết kinh thành cái xe, với hắn mà nói hình cùng hư vô. Hắn nắm tay lái, nhanh chóng từ quốc lộ thượng chui qua, Linh hoạt đến giường như một đuôi cá. Ghế điều khiển bên cạnh cửa sổ xe là dáng xuống, ở xe cao tốc chạy thời điểm, cửa sổ bên cạnh sẽ có phi thường đại phong tiếng rít âm. Nhưng Phó Hữu cũng không có cảm thấy nó ồn nào. Phong ở bên tai hắn gào thét mà qua, cuốn đến tóc của hắn loạn vũ thời điểm, hắn cảm thấy trong lòng thế nhưng có một loại xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Tốc độ. Tốc độ. Tốc độ làm hắn trong máu sao động ước số dần dần bình tĩnh trở lại. Phó Hưu nheo lại đôi mắt, cảm thấy phi thường thích lý. Hắn nói không rõ chính mình hiện tại loại này hành vi tính cái gì, chạy trối chết. Thật là chán ghét cái này từ ngữ. Hắn kiêu ngạo như Ma Vương Phó Tiểu Thiếu, có từng chạy trối chết quá. Từ trước đến nay đều là người khác ở đối mặt hắn thời điểm, chạy trối chết. Chính là, hắn hiện tại hành vi, dùng cái này từ ngữ tới hình dung, thật là quá chuẩn xác bất quá. Hắn này tính cái gì? Nhìn đến kia hai người ấm áp, tim như bị dao cắt. Rèn rét. Rèn rét. Phó Hữu đột nhiên cảm giác được trên mặt truyền đến một tia lạnh lẽo, đây là từ mở ra phía bên ngoài cửa sổ bay xuống tiến vào bập nước. Thấp, thấp, thấp. Trời mưa. Kinh thành nhà này phi thường xa hoa sang quý đỉnh cấp hội sở chi nhất, a phần Cung. cái này thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng sở hữu vật thả bị quan lấy trong lịch sử ghi lại xa hoa nhất cung điện chi danh địa phương công khai xuất hiện ở kinh thành, hơn nữa noi theo nó xa hoa xa xỉ, lệnh người trước mắt sáng ngời. Nó vị trí tương đối hẻo lánh, đơn giản là nó diện tích quá lớn, nếu là phồn hoa đoạn đường, kia tức đất tức vàng giá cả, liền cũng đủ làm người chố mắt liễu lưới. Cho nên nó vị trí thoáng hẻo lánh, nhưng lớn như vậy một miếng đất hiển nhiên cũng không tiện nghi. Mà ở này khối địa thượng tu sửa lên kiến trúc đàn, dung hợp cổ điển, hoa lệ, Hiện đại từ từ nhiều loại nguyên tố cùng nhất thể, tại đây bóng đêm cùng ánh đèn phụ trợ hạng, hoàn mỹ đến dường như một cái tác phẩm nghệ thuật. Cứ việc nơi này vị trí hẻo lánh, nhưng là vẫn cứ có rất nhiều người ở chỗ này xuất nhập, hơn nữa thực hiện nhiên chính là, ở chỗ này xuất nhập người hiển nhiên không bình thường. Từ bên ngoài rộng mở bãi đậu xe lộ thiên thượng dừng lại này đó siêu xe liền có thể nhìn ra tới, giống vậy một hồi ngàn vạn cấp bậc siêu cấp xe thể thao xa hoa thịnh yến. Một chiếc màu đỏ Aston Martin từ bên cạnh quốc lộ nghiêng nghiêng mà đến, trầm thấp rít gào động cơ thanh hình như là ở cảnh cáo, mà chú mục đến nó biển số xe người, đều không hẹn mà cùng về phía một bên tới sát, vì này chiếc xe làm lộ. Mười mấy chiếc ngàn vạn cấp bậc xa hoa xe thể thao đều vì một chiếc xe nhường đường. Tình cảnh này, tấm tắc, đã là vô pháp dùng chấn động liền có thể miêu tả hoàn toàn. Nhưng là, phát sinh ở chỗ này, Phát sinh tại đây chiếc màu đỏ Aston Martin trên người, không coi là cơ nào hiếm lạ. Đơn giản là, thường tới nơi này người, đều biết này chiếc xe chủ nhân là ai, là cái gì thân phận. Bởi vì có những người khác nhường đường, cho nên Aston Martin thực mau liền đến hội sở cửa, mà bên trong xe phó hữu cũng không có cỡ nào ngạc nhiên, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Hội sở vốn dĩ có cái quy định, cửa không chuẩn bất luận kẻ nào dừng xe. Nhưng cái này quy định đối với Phó Hữu Tơi nói chính là thùng rông kêu to. Hoặc là nói đúng với 99% người đều là mạnh mẽ quy định, chỉ có kêu 1%, có thể làm lơ nó. Aston Martin ngừng ở A phòng cung hội sở cửa liền tắt hỏa, nhưng là trên xe người lại ngồi ở bên trong chậm chạp không có ra tới. Này chiếc xinh đẹp màu đỏ siêu chạy tức khắc trở thành nơi này trang trí phẩm dường như. Cửa đứa bé giữ cửa đã sớm nhận ra này chiếc xe là của ai? Nhưng là chủ nhân không xuống dưới, hắn cũng do dự không trước, sợ xúc tiểu thiếu rủi ro. Cho nên, liên dẫn tới này chiếc xe vẫn luôn ngừng ở nơi này hồi lâu hiện tượng. Những cái đó tiến đến hội sở người nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên, tập mãi thành thói quen mà vòng qua nó đi vào, cũng không ai, dám đánh bạo chỉ chỉ trò trò. Lúc này, một chiếc màu đen làm bùa hủa ý ní đột nhiên từ phía sau mở ra, Phát hiện phía trước đường bị một chiếc màu đỏ Aston Martin đổ. Không có bất luận cái gì tự hỏi liền theo bản năng lớn loa. Này nhấn một cái, liền ấn xảy ra vấn đề. Cửa đứng cùng môn thần dường như hai cái hắc y Gìa bảo an đột nhiên núp ních, giống như là ngủ say ngàn năm đồng theo điều khắc bị giao cho sinh mệnh, bọn họ lớn bước chân, hướng tới kia chiếc màu đen làm bùa vừa ỉ nì mà đi. Thích thích thích. Cửa sổ xe bị không chút nào thương tiếc mà dùng sức gõ vang. Xe chủ sợ chính mình ái xe cửa sổ xe tiếp tục bị trà đạp, vội vàng đem cửa sổ xe hàng xuống dưới, nâng lên ngạo khí thả cao quý khuôn mặt, chuyện gì? Đáng tiếc hắn cao ngạo vô dụng đối địa phương, nơi này, là A Phòng Cung. Thiên sinh, xin hỏi ngài là lần đầu tiên tới nơi này sao? Mặt đen sắt thần thô thanh thô khí hỏi. Xe chủ mày nhăn lại, như là có chút thần kinh mẫn cảm mà hô nhỏ, như thế nào? Ta lần đầu tiên tới có vấn đề sao? Vẫn là nói các ngươi nơi này kỳ thị lần đầu tiên tới khách nhân. Còn cái gì kinh thành tốt nhất hội sở, khôi hài đâu này không phải. Nhưng không biết vì cái gì, hắn thế nhưng có một tia thấp thỏm cảm giác bất an. Ngay sau đó, hắn thấp thỏm bất an, liền trở thành hiện thực. Một con thô trang cánh tay lấy một loại hiển nhiên không phù hợp nó ngoại hình nhanh chóng, tham nhập làm bùa vừa y ni nội, nhẹ nhàng một bắt liền từ mở cửa xe, sau đó này chiếc màu đen làm bùa vừa y ni xe chủ. Đã bị kia hai cái mặt đen sắt thần, như là đề tiểu kê giống nhau từ trong xe mặt sách ra tới. An mặc bạch tây trang xe chủ kinh hô liên tục, cũng tùy theo phẫn nộ không thôi, các ngươi làm gì. Hắn có từng chịu quá như vậy đãi ngộ. Hắn đi đến bên ngoài đi, trước nay đều là người khác đối hắn không lương ngốn gối, hiện tại cư nhiên. Hiện tại cư nhiên. Thiên sinh, thỉnh ngài đem xe đình đến bãi đỗ xe đi, hội sở cửa không cho phép dừng lại xe. Trong đó một cái mặt đen sắt thần thô thanh thô khí nói, thanh tuyến không có chút nào phập phồng, cũng không mang theo một tia tình cảm, giống như là lệnh băng người máy, ngô, no, có lẽ chung kết giả thực phù hợp bọn họ hình tượng. Xe chủ lệnh dọn quát, dựa vào cái gì? Đây là quy định, thiên sinh. Xe chủ lập tức đem ngón tay chỉ về phía trước mặt kia chiếc màu đỏ Aston Martin, kia hắn đâu, hắn dựa vào cái gì có thể ngừng ở nơi đó? Đó là tiểu thiếu xe. Thiên sinh. Trung kết giả nhất hào tiếp tục nói. Còn có. Thiên sinh. Trung kết giả số 2 tiếp nhận câu chuyện, thỉnh không cần ấn loa quấy giày tiểu thiếu tự hỏi. Bọn họ nói được nghiêm trang, cũng nói thanh bọn họ sẽ qua tới đem cái này xe chủ nói ra chân thật nguyên nhân. Nếu là dựa theo di vãng, nhiều lắm sẽ nghiêm khắc mà nhắc nhở đối phương, mà sẽ không tiến hành nhân thân công kích. Nhưng là lúc này đây, Cái này xe chủ cùng tiểu kê dường như bị nhắc tới tới nguyên nhân chỉ có một, vấy giày phó hữu. Xe chủ đại khái cũng biết phía trước là không thể treo vào người, hắn là đang ở kim tự tháp trung người, rất rõ ràng cái gọi là giai cấp chế độ, liền ngượng ngùng nói một tiếng ta đã biết, sau đó nhảy xuống, chui vào trong xe, nhanh chóng thay đổi xe đầu rời đi. Lúc này, Aston Martin cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, mà cửa đứa bé giữ cửa nhìn chằm chằm chuẩn thời cơ lập tức vọt qua đi. Phó hưu mặt vô biểu tình mà xuống xe, sau đó đem chìa khóa ném cho đứa bé giữ cửa. Đứa bé giữ cửa cười đến định ngọt mà sán lạ, tiếp nhận chìa khóa liền chuẩn bị đi vì tiểu thiếu bãi đậu xe. Đột nhiên, phó hưu dừng bước chân, cũng chắn đứa bé giữ cửa trước mặt. Nhìn đứa bé giữ cửa trên mặt sán lạ tươi cười, phó tiểu thiếu đột nhiên như mày, giữa mày một mảnh lạnh băng. Không cần cười. Ha! Đứa bé giữ cửa không hiểu ra sao. Có chút sở không được đầu óc Phó tiểu thiếu nheo lại đôi mắt, lần thứ hai lặp lại một lần, ta nói, không cần cười. Đứa bé giữ cửa sắc mặt cứng đờ, nhanh chóng thu liêm tươi cười, ta đã biết. Phó tiểu thiếu ánh mắt ở hắn trên người lướt qua, sau đó nhấc chân rời đi. Mà ở phó hưu trước sau như một mà đi a phòng cung thời điểm, giờ này khắc này, phó mạc trung cư trùng tô hỏa còn chưa rời đi. Nàng tỉnh lại. Lại phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác đã ngủ qua một cái buổi chiều. Mơ mơ màng màng mở to mắt, liền nghe được cách đó không xa truyền đến mang theo khẽ cười ý thanh âm, tỉnh. Tô Hòa nâng lên đầu, nhìn đến ở chính mình trong mắt thế giới đảo ngược phó mạc. Nàng lập tức ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, ta ngủ đã bao lâu? năm sáu tiếng đồng hồ bộ dáng Phó mạc cũng không lớn rõ ràng, hắn vừa mới cũng tiểu ngủ trong chốc lát. Liền tại đây bên cạnh hai người trên sofa, tuy rằng đối với hắn thân cao tới nói thật ra là có điểm đoạn, nhưng là hắn lại ngủ thật sự hương thực trầm. Bất quá hắn vẫn chưa ngủ bao lâu, chỉ là 2-3 tiếng đồng hồ liền thanh tỉnh, sau đó làm lên, từ thư phòng cầm laptop ra tới làm công. Thấy Tô Hòa tỉnh lại, còn ngồi ở trên sofa một mảnh mê mang chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn khép lại nổ kẹp ú, đi vào thư phòng, sau đó một phút lúc sau. Hắn bưng pha lê ly ra tới. Uống điểm sữa bỏ đi. Nga. Tô Hòa tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, tức khắc cảm thấy cả người đều thanh tỉnh lại đây. Liên ngươi một người. Tô Hòa nhìn nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy trung cư bên trong an tĩnh đến dò người. Ân. Phó Mạc nhẹ nhàng gật đầu, Phó Hưu đi ra ngoài. Kỳ thật Phó Hưu đi ra ngoài thời điểm, hắn là tỉnh, chính ai nghe được, Phó Hưu đứng ở sofa bên cạnh lẩm bẩm kêu một tiếng vì cái gì? Phó mạc nheo lại đôi mắt, đột nhiên cảm giác được cái gì? Một ba năm trở về đường tuyết. Uống qua sữa bò, tô hỏa xem sắc trời cũng không còn sớm, trong nhà còn có ba người, nga không hẳn là bốn người còn đang chờ nàng, liền cùng phó mạc đưa ra nàng phải đi về. Phó mạc vốn dĩ nói muốn đưa nàng, lại bị nàng cự tuyệt, chỉ là chính mình một người lái xe trở về nhà. Mà ở áp phòng cung hội sở. Ban đêm mới vừa bắt đầu. A phòng cung cái này khổng lồ kiến trúc đàn cũng là phân chia khu vực, thể hội viên bất đồng cấp bậc, liền đại biểu cho ngươi có khả năng đủ tiến khu vực. Cái này tạm cấp bậc, tự nhiên cũng liền đại biểu ngươi nhân thân phân cấp bậc. Giống nhau Phú Nhị Đại chỉ có thể dùng bình thường tạm, nhưng là những người này tự thân thân gia cũng là qua trăm triệu, càng đừng nói ra tộc thế lực, phòng tới bên ngoài đi cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chỉ là tại đây A phòng cung. Một cái so một cái bưu hãn, như vậy cái gọi là không đơn giản nhân vật, cũng liền tự nhiên trở nên đơn giản lên. Mà cấp bậc cao nhất kim cương tạm, toàn bộ kinh thành chỉ có vài người có được, Phó Hưu chính là một trong số đó. Kỳ thật, hắn căn bản không cần đưa ra tạm, chỉ cần hắn gương mặt kia, liền cũng đủ chứng minh hết thảy. A Minh là A phòng cung đại đường giám đốc, giống nhau bình thường tạm khách nhân hắn đều là không tiếp đãi, chỉ có càng cao cấp bậc tạm Mới có tư cách được đến hắn tiếp đãi Hắn đi qua hành lang dài Cùng đi ngang qua khách quen nhóm chào hỏi thời điểm Đột nhiên ánh mắt sáng lên Thấy được một hình bóng quen thuộc Lập tức chạy chậm qua đi Tiểu thiếu ngài đã tới Tiêu chuẩn mà cúc một cung Phó hữu không lạnh không đạm mà ân một tiếng Biểu tình không phải thực hảo A Minh trộm ngắm phó hữu biểu tình Trong lòng phỏng đoán Rốt cuộc là ai cư nhiên chọc tiểu thiếu sinh khí nhưng là bên ngoài thượng vẫn là treo sán lạn tươi cười tất cung tất kính mà nói tiểu thiếu muốn qua đi trần thiếu bọn họ nơi đó sao bọn họ đều tới phó hữu nhàn nhạt hỏi một câu đúng vậy tới đã lâu đúng rồi liêu thiếu cũng ở đâu nga phó hữu dưới chân một đốn qua đi đi là là a minh vội vàng đáp lời phó hữu bọn họ này nhóm người tự nhiên cũng là kinh thành đỉnh cấp đại thiếu vòng người không nhiều lắm Cho nên phần lớn giao hảo, mà nhà này a phòng cung hội sở, chính là phó hưu hắn một cái phát hiểu, cũng là cái này vòng chung một người khai, này chân chính mục đích cũng không phải vì kiếm tiền, chính là cấp các huynh đệ tìm cái tụ hội nơi, liền mân mê ra này kinh thành tiếng tâm lừng lây a phòng cung hội sở, mỗi ngày hút bạc, kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Cho nên ngoại giới đối này nhóm người lý giải cái gì ăn chơi chắc táng, cùng trước kia thanh triều thời điểm con em bất kỳ giống nhau. Cả ngày chỉ biết khoe chim chơi khúc khúc vô năng ấn tượng là tuyệt đối sai lầm, bọn họ ở như vậy gia tộc lớn lên, tự nhiên tầm mắt cũng liền không bình thường, muốn kiếm tiền, sau lưng lại có chỗ dựa, tự nhiên là phi thường chuyện dễ dàng. Bọn họ thông thường tụ hội địa phương, là một đống đơn độc kiến trúc nội, người ngoài không trải qua cho phép, là tuyệt đối không chuẩn bước vào một bước, nơi này xa xỉ hoa lệ, giống vậy nhân gian thiên đường. Này A phòng cung chủ nhân còn thực tao bao mà cấp nơi này nổi lên cái tên gọi là trúng thần cung điện, bị một đám phát tiểu dễ cợt đã lâu, lại vẫn như cũ làm theo ý mình, kiên trì chính mình độc đáo thẩm mỹ chết hậu Lúc này này đàn đang ở này trúng thần cung điện pha lên nhà ấm trồng hoa, cùng bên ngoài ồn ào náo động không giống nhau, nơi này thực an tĩnh, nhà ấm trồng hoa chỗ sâu trong truyền đến sâu kín nhạc giặt thanh âm, hành tẩu ở chỗ này, chỗ thân với biển hoa bao vây trùng Không thể không nói, văn nghệ hơi thở mười phần. Đạp đạp đạp. Đang ở thấp giọng nói giỡn mấy người nghe được đột nhiên truyền đến tiếng bước chân tức khắc dừng thanh âm. Nhìn đến phó hữu xuất hiện thời điểm, mọi người đều nhịn không được trêu ghẹo hắn. Nha, đã lâu phó tiểu thiếu rời núi lạc. Hạ Hy ngồi ở một trương mềm mại màu trắng trên sofa, cười nói. Nếu là di vãng, phó hữu tự nhiên sẽ cùng hắn cãi nhau, chơi chơi ai so với ai khác càng độc miệng cho chơi nhưng là hiện tại phó hữu lại một chút tâm tình đều không có hắn trực tiếp chọn một trường không sofa nặng nghề mà ngồi xuống mọi người xem đến phó hữu bất đồng dĩ vãng phản ứng cũng có chút sững sờ phó hữu ngươi sao có tâm sự a cốc quân cuộc lúc hỏi một chút cũng không có nhãn lực thấy nhi một bên người vội vàng đá hắn mấy đá ý bảo hắn câm miệng lúc này một người thấu lại đây tựa hồ muốn cùng phó hữu tâm sự trong giọng nói Tò mò ý vị mười phần, ai, Phó Hiếu, người lão ca gần nhất ở truy ai đâu, cư nhiên đem người đều đưa tới ta chỗ đó đi, dị vãng nhưng không có đối ai như vậy quá. Người này, cũng là bọn họ vòng chung một người, nếu là tô hòa ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra hắn Thinh linh chính là liêu nhược tinh ca ca liêu minh đông. Phó Hiếu nhíu như mày, không có đáp lời. Nhưng liêu minh đông lời này lại là gợi lên những người khác lòng hiếu kỳ. Cái gì? Phó Mạc có yêu thích người Lạc? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đại gia mồm năm miệng mười mà thảo luận lên, một đám cùng bà tám dường như, hướng chết bắt quái, dần dần liền đã quên bên này Phó Hiếu. Phó Hiếu đảo thoát ngôn ngữ trung tâm, nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trong lòng bực bội lại không giảm bất nửa phần. Phó Mạc thích nàng lời nói. Sẽ thông báo sao? Tô Hỏa cũng thích Phó Mạc đi. Nàng sẽ tiếp thu sao? Tiên nàng! chính là chính mình tẩu tử cuối tuần qua đi tô hỏa cũng tùy theo trở lại trường học mà nàng đến phòng ngủ thời điểm nhìn đến vài thiên không thấy đường tuyết cũng xuất hiện ở trong phòng ngủ mặt đường tuyết tô hỏa kinh hỉ mà hô đường tuyết quay đầu lại đối tô hỏa lộ ra ngượng ngùng tươi cười tô hỏa đã lâu không thấy tô hỏa tiến lên ôm chặt đường tuyết lưu đại ngồi ở một bên gặm quả táo nhìn hai người theo đường lão tiên sinh cấp tô hỏa nói Đường tuyết ở biết đường Lão tiên sinh chính là nàng thân ra ra lúc sau, cũng không có thực tích cực liền tưởng nhận thân, tương phản, còn có chút vô pháp tiếp thu, vẫn luôn kháng cự cùng đường Lão tiên sinh nhận thân, hơn nữa nói cho đường Lão tiên sinh, chính mình thói quen chính mình là một cô nhi, cũng không nghĩ đương cái gì hào môn đại tiểu thư, cho nên liên tiếp mà cự tuyệt. Cuối cùng, đường Lão tiên sinh cùng nàng nói chuyện hồi lâu, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, cũng cho thấy chính mình về sau sẽ không can thiệp đường tuyết sinh hoạt, chỉ là hy vọng nàng có thể kêu hắn một tiếng Gia Gia là được. Nhìn đến tuổi già lão nhân chờ mong ánh mắt, đường tuyết trung quy vẫn là không đành lòng, nhận trở về chính mình thân Gia Gia. Sau lại, lại là bởi vì Gia Gia chờ mong, đường tuyết không thể không đi theo Gia Gia trở về một chuyến Hong Kong, bị Gia Gia mang theo giới thiệu cho những cái đó người nhà. Tuy rằng những cái đó người nhà rất nhiều đều không thể tiếp thu, Nhưng là bởi vì có Đường Lao Tiên Sinh tồn tại, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Đường Tuyết ở Hồng Kông ngây người mấy ngày, liền lấy còn muốn đọc sách lý do về trước tới, mà Đường Lao Tiên Sinh còn lại là lưu tại Hồng Kông xử lý sự vụ. Đáng giá nhắc tới chính là, Đường Lao Tiên Sinh lần này trở về, cư nhiên triệt đường nhược nhược trước, nói nàng rất nhiều phương diện còn có không đủ, làm nàng đi theo chính mình bên người học tập một thời gian lại nói. Đường Tuyết chỉ là thuận miệng nhắc tới Thuận tiện nói nói cảm giác cái này tỷ tỷ đối chính mình thái độ tựa hồ không phải thực hảo, nàng chính mình cũng thực khó hiểu. Nhưng là Tô Hòa lại biết, xem ra đường lao tiên sinh hẳn là điều tra ra đường nhược nhược làm sự tình, hắn hành vi, chỉ là cảnh cáo. Trung Quy vẫn là chính mình thân cháu gái, hạ không được tàn nhẫn tay a. Ha. Tô Hòa ở trong lòng cảm thán một phen, lại cũng không ý nhúng tay nhà của người khác vụ sự. Bất quá, có ra ra cảm giác thật tốt. Ra ra một chút cũng không có kẻ có tiền cái giá, còn tự mình mang ta đi đi dạo phố nói nói, đường tuyết ngữ khí liền nghẹn ngào lên. Tô Hòa vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, được rồi, đây là chuyện tốt nhi không phải sao, ngươi khóc cái gì à? Chỉ là, chỉ là cảm thấy có chút quá hạnh phúc, không giống như là thật sự đường tuyết lau lau nước mắt. Tô Hòa cười ha hả mà vỗ vỗ đường tuyết đầu, cảm thấy này hiển nhiên là nàng suy nghĩ nhiều bất quá đường tuyết bởi vì nhận thân này một tiết mục từ một cái sơn thôn tiểu bé gái mồ côi biến thân trở thành hong công chủng châu đào cháu gái hiển nhiên kim cương công chúa lại không có bởi vậy liền kiêu căng nạm mạng trừ bỏ xuyên y phục còn có những cái đó dùng đồ vật muốn cùng chú ý đều là một ít hàng hiệu ở ngoài bản chất, vẫn là cái kia chất phát mang theo vải phần ngượng ngùng nữ hài. đúng rồi lần này nghỉ đông trở về gia gia nói phải vì ta tổ chức cái gì đến hội tuy rằng ta không nghĩ như vậy cao điệu nhưng là lại bởi vì gia gia, ai, tô hỏa, lưu đại, các ngươi cũng có thể cùng đi sao? đúng rồi, nếu tinh đâu, còn muốn kêu lên nàng. đường tuyết có chút ngượng ngùng mà nói ra mời. hảo a, đến lúc đó chúng ta nghỉ liền cùng đi hong kong đi. tô hỏa cười tủm tỉm gật đầu. lưu đại lập tức ném xuống trên tay quả táo hạch, đôi mắt lập tức liền sáng lên, kia cảm tình hảo a. Hồng công kia chính là mua sắm thiên đường ai, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo xóa đi một phen. Nàng nói, trong lời nói đã nhiều chờ mong. Ấn. Đường tuyết cười gật đầu, thần sắc cũng có chút kích động. Ngày hôm sau khóa thượng, tô Hoa nghe được mơ màng sắp ngủ. Này tiết khóa là âm vận học, đầu tóc hoa dâm lão giáo thụ ở mặt trên nói được tình cảm mãnh liệt dâng trào, nhưng là phía dưới người lại hiển nhiên cũng chưa cái gì tinh thần, một đám mơ màng sắp ngủ. Tô Hòa chỉ là một trong số đó thôi. Đại học đều là như thế này, mặc kệ ngươi cái này trường học có bao nhiêu hảo, nhưng luôn là có chút học tập cũng không học tập, liền tính là này kinh đại cũng không ngoại lệ. Này tiết khóa qua đi, Tô Hòa liền không khóa, nàng đã tính toán hảo muốn sẽ phòng ngủ hảo hảo ngủ một giấc. Mỗi khi tới rồi thời tiết lánh mùa, nàng buồn ngủ cũng nhiều lên, liền cùng động vật muốn ngủ đông dường như. Đợi chút nếu tinh nói mời chúng ta uống cà phê, ngươi có đi hay không? Lưu đại đột nhiên thấu lại đây. Cà phê. Tô hỏa đôi mắt lập tức sáng, nàng tức khắc nghĩ tới ngày đó xạ hương miêu cà phê mỹ rượu tuyệt luân vị, nghe lưu đại này nhắc tới, nàng lập tức tới hứng thú. Nàng lập tức lập lên, biểu tình kích động mà lướt qua lưu đại bắt lấy liêu nhược tình cánh tay, nếu tình nếu tình. Có xạ hương miêu không? Kích động dưới, nàng thế nhưng quên mất hiện tại vẫn là lớp học, nàng không hề có hạ giọng, những lời này tức khắc truyền khắp toàn bộ phòng học. Bên kia nữ đồng học, trên đài lao giáo thụ đã bắt đầu báo nổi. Tô Hòa run run một chút, nhận mệnh mà đứng lên, vẫn là thực thức thời mà trước cúc một cung, thực xin lỗi giáo thụ, quấy rầy ngài. Nàng này lập tức liền nhận sai thái độ, làm trên đài lao giáo thụ cũng ngượng ngùng mắng nàng. Bất quá này cũng không đại biểu Tô Hòa liền như vậy tránh được một kiếp, trên đài lao giáo thụ không có mắng nàng, lại là lải nhải mà thuyết giáo lên. Đồng học A. Ngươi phải biết rằng ngươi lúc trước đi vào này kinh cực kỳ cỡ nào cỡ nào không dễ dàng a. Hơn nữa ngươi cha mẹ đưa ngươi tới đi học, bạ lạ bạ lạ. Lao giáo thụ thế nhưng lập tức ăn hái, tức khắc cấp toàn ban đều tới một cái tư tưởng giáo dục, chờ đến tan học mới chưa đã thèm mà chép chép miệng. Cho nên a, phải hảo hảo làm quốc gia nhân tài nha. Còn bán manh, tô hỏa vô lực mà ngã vào ghế trên, nhìn giáo thụ rời đi. Một ba sáu sinh nhật, lễ vật. Như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới mời chúng ta uống cà phê a? Trên xe, Tô Hòa hỏi. Liêu nhược tinh cong môi cười, kỳ thật. Hôm nay là ta sinh nhật. Ai? Tô Hòa mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào không nói sớm a? Cũng chưa cho ngươi chuẩn bị lễ vật. A, thật là quá xin lỗi a. Tô Hòa thật phần ảo não, cư nhiên ở chính mình cùng phòng ngủ bạn tốt sinh nhật thời điểm, đều không có vì nàng chuẩn bị lễ vật. Kỳ thật không cần cái gì lễ vật, liêu nhược tinh mí môi, luôn luôn chỉ có lạnh băng biểu tình trên mặt, thế nhưng xuất hiện nhàn nhạt ý cười, không thể không nói thật là thập phần hiếm thấy. như vậy sao được a? lưu đại lớn tiếng nói, a đúng rồi, nàng vỗ tay một cái trưởng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, như vậy đi, nếu tinh ngươi trực tiếp đem địa chỉ nói cho cho chúng ta, sau đó tìm cái dao lộ đem chúng ta bông, đợi chút chúng ta cho ngươi mua đồ vật liền qua đi các nàng hiện tại ngồi xe là liêu Nhược tinh xe tư gia lái xe chính là liêu Nhược tinh trong nhà tài xế cái này chú ý không tồi tô Hòa trước mắt sáng ngời nha lưu đại nhìn không ra tới ngươi còn có tốt như vậy ý tưởng a tán thưởng đồng thời cũng không quên treo gẻo treo gẻo lưu đại kia đương nhiên lưu đại lập tức phải sát lên thuộc nữ khí chất hoàn toàn bị phá hư ai từ từ nàng thực mau phản ứng lại đây tức khắc vẻ mặt không vui Cái gì gọi là ta còn có tốt như vậy ý tưởng a? Chẳng lẽ ta liền không thể có cái gì tốt ý tưởng sao? Nang liêu mạng mà trừng mắt Tô Hòa, sắc bén ánh mắt cùng dao nhỏ dường như xoát xoát hướng tới Tô Hòa Phi. Ta cũng tán đồng. Đường Tuyết cũng nói, bất quá vẫn là muốn một người bồi nếu tinh qua đi đi, liền Tô Hòa đi. Thực mau, ba người phân phối hảo nhiệm vụ, từ Tô Hòa bồi liêu nhược tinh qua đi. Sau đó Lưu Đại cùng Đường Tuyết cùng đi cấp Liêu Nhược Tinh chọn lựa một kiện lễ vật, làm ba người đưa cho nàng đổ vợ. Kết quả này thương định đều là tô hòa ba người ở một bên dịu dít, hoàn toàn làm lơ làm thọ tinh Liêu Nhược Tinh. Nhìn Lưu Đại cùng Đường Tuyết cùng nhau xuống xe, cười tủm tỉm mà hướng tới chính mình phát tay, Liêu Nhược Tinh có chút bất đắc dĩ mà cười nói, kỳ thật không cần cái gì lễ vật, chỉ cần mấy cái. Bằng hữu ngồi ở cùng nhau thì tốt rồi. Liêu nhược tinh thanh âm càng ngày càng nhỏ, không biết sao, thế nhưng cho người ta một loại thập phần ngượng ngùng cảm giác, bằng hữu đâu. Cảm giác giống như từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có cái gì chân chính ý nghĩa thượng bằng hữu, đều là vì các loại ích lợi tiếp cận chính mình, lòng mang khác tâm tư người. Hiện tại cảm giác, thật tốt. Tô Hòa ôm chặt liêu nhược tinh cánh tay, nghiêm mặt nói, như thế nào có thể không có lễ vật đâu. Phải biết rằng sinh nhật thời điểm. Thu lễ vật cũng là ác không thể thiếu một cái phân đoạn đâu. Ta ăn sinh nhật thời điểm, thích nhất sự tình chính là thu lễ vật. Tô Hòa nói nói, cười mỹ mắt, dường như ở dư vị chính mình ăn sinh nhật thời điểm, kia lễ vật tràn đầy cảm giác. Phải biết rằng nàng mỗi lần sinh nhật thời điểm, liền tính là lại nghiêm khắc huấn luyện trùng, sư phụ cũng sẽ mang nàng về nhà, làm nàng cảm thụ trong nhà ấm áp, mà những cái đó ở vào cả nước các nơi sư môn cùng thế hệ van bôi nhóm cũng đều sẽ cho nàng gửi đủ loại lễ vật trở về. Cái loại này thu hoạch tràn đầy cảm giác, thật sự làm Tô Hòa phi thường cao hứng, phi thường hạnh phúc. Nghe Tô Hòa nói như vậy, liêu nhược tinh trong lòng cũng nhiều vài phần chờ mong. Ngồi ở trước tòa tài xế giả, thông qua kính chiếu hậu nhìn đến trên ghế sau hai thiếu nữ tươi cười, cũng nhịn không được lộ ra một mặt hiểu ý tươi cười, nhìn đến như vậy sẽ cười sẽ chờ mong tiểu thư, thật tốt đâu. Xe một đường đi trước, Sau đó ở một nhà trang hoàng điển nhã quán cà phê trước ngừng lại, Tô Hòa xuống xe nhìn đến cái này quen thuộc địa phương, tức khắc sửng sốt. Cái này quán cà phê là Tô Hòa chỉ vào phía trước quán cà phê hỏi. Liêu Nhược Tinh nói, là ta ca quán cà phê, ngươi lần trước hẳn là gặp qua. Lần trước, Tô Hòa mê hoặc mà chớp chớp mắt, nhưng là siêu nhân trí nhớ lập tức làm nàng trong đầu hiện lên lần trước cái kia tới đón Liêu Nhược Tinh nam tử, tên là cái gì? Hình như là Liêu Minh Đông. Từ từ, nếu tinh nói cái này quán cà phê chủ nhân là nàng ca ca Liêu Minh Đông. Mà lần trước phó mạc mang nàng tới thời điểm, cũng nói nhà này quán cà phê chủ nhân là hắn bằng hưu. A, nguyên lai like ca ca ngươi cùng phó mạc là bằng hưu A. Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới, bọn họ chi gian thế nhưng còn có như vậy kỳ diệu liên hệ. Ai? Liêu nhược tinh trong lúc nhất thời có chút mờ mịn. Phó Mạc A, ngươi nhận thức sao? Phó Mạc, nguyên lai tiểu hòa ngươi nhận thức Phó Mạc A. Liêu Nhược Tinh thực mau trở về nhớ tới người này. Tuy rằng nàng bởi vì trước kia một chút sự tình, vẫn luôn đều không lớn nguyện ý cùng cái kia nha nội trong vòng mặt người tiếp xúc, nhưng là bởi vì ca ca Liêu Minh Đông quan hệ, vẫn là hiểu biết một vài. Phó Mạc tự nhiên xem như trong đó một cái, nàng chính là thường xuyên nghe thấy cái này tên, cũng biết người này là ai, nhưng là không nghĩ tới. Tô hỏa thế nhưng sẽ nhận thức phó gia đại thiếu. Tô hỏa thân phận. Là cái gì đâu? Liêu nhược tinh trong lòng dâng lên vài phần tò mò. Bất quá nàng không có mạo mội hỏi vấn đề này, chỉ là đem này phân nghi hoặc đặt ở trong lòng. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Liêu nhược tinh đề nghị nói. Ấn ơn. Tô hỏa vội vàng gật đầu, rồi lại nhớ tới lần trước tới tình cảnh, liền trộm tiến đến liêu nhược tinh bên tai thấp giọng nói, nếu tinh nếu tinh. Ngươi có thể hay không làm ca ca ngươi lấy điểm xạ hương miêu cà phê ra tới uống à, lần trước ta uống lên, cảm thấy hương vị thật sự là thực hảo à. Phải không? Liêu nhược tinh trên mặt hiện ra ý cười, đó là một chút do dự cũng không có, hảo à, đợi chút ta làm giám đốc lại cho ngươi đóng gói một chút. Tô Hòa lập tức hưng phấn, kia cảm tình hảo à. Cảm ơn ngươi ngàn yếu tinh, cho dù là ở trên đường cái. Tô Hòa cũng là không chút nào kiên kỵ mà dối tay ôm lấy Liêu Nhược Tinh. Nhìn Tô Hòa sán lạn tươi cười, Liêu Nhược Tinh rụt rụt, lại cũng nhịn không được cùng nàng cùng nhau nở nụ cười, đáy mắt hiện ra nhàn nhạt ngượng ngùng. Tô Hòa tươi cười, rất có sức cuốn hút đâu. Rút đi bên ngoài kia tầng lạnh băng áo ngoài, xét đến cùng, Liêu Nhược Tinh cũng chỉ là một cái dùng lạnh băng tới ngụy trang chính mình, kỳ thật đấy lòng thực mềm mại nữ từ đâu. Hai người đi vào quán cà phê, Mắt sắc giám đốc lập tức tươi cười tràn đầy mà đi tới, liêu tiểu thư ngài đã tới, liêu thiếu phía trước đã cho ta đánh quá điện thoại, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, xin theo ta đến bên trong đến đây đi. Liêu Minh Đông cũng có như vậy thói quen, bởi vì thường thường mang theo chính mình bằng hữu đến nơi đây tới tụ hội, cho nên hắn ở quy hoạch cái này quán cà phê thời điểm, cũng quy hoạch ra một khối chính mình không gian, chỉ dùng tới tiếp đại bằng hữu, người ngoài không thể tiến vào. Bởi vì là chính mình địa phương, cho nên Liêu Minh Đông cũng phá lệ thương tâm, như là bọn họ loại này sinh hoạt từ trước đến nay tinh xảo đại thiếu, ở này đó phương diện yêu cầu cũng là rất cao. Tuy rằng là danh thiết kế sư tâm huyết, nhưng là đại bộ phận trang hoàng vẫn là dựa theo chính hắn ý tưởng tới, vị kia danh thiết kế sư chỉ là đem hắn ý tưởng biến thành hiện thực mà thôi. Không thể không nói, Liêu Minh Đông thật sự là một cái rất có phẩm vị người. Và, cảm giác thật không sai. Cô Hòa cũng mở miệng khen. Ấn, điểm này thượng ta ca vẫn là rất có phẩm vị. Liêu Nhược Tinh cũng thập phần nhận đồng điểm này. Căn nhà này không lớn, lại tiểu mà tinh xảo, ước trừng tam phiến song khai pha lê cửa sổ sắt đất, nung liệt âu thức phong cách bức màn, cao cao không đỉnh, mục chế sáng ngang, chính phía trước gạch xây lò sưởi trong tường, lại còn có không ngừng là trang trí, ở mùa đông thời điểm là chân trinh có thể dùng làm sưởi ấm lò sưởi trong tường còn có màu xanh lục sofa, gỗ thô bàn trà, tinh xảo thủ công lông dễ thảm. Tuy ý có thể thấy được phục cổ thước bình hoa, mặt trên điểm xuyết các màu hoa, không phải tỡ lặt tích chế, từng đóa đều là thật hoa, mặt trên còn mang theo nho nhỏ dọa sương cùng tinh tế hương thơm. kỳ thật từ cửa sổ sát đất trông ra, không chỉ có là một cái an tĩnh con sông, hơn nữa ven sông vị trí, càng là sáng lập một khối nho nhỏ hoa điển, bên ngoài còn bãi lộ thiên vị trí thậm chí còn có nướng mỡ bờ, bờ cửa giá. Thật là hoàn mỹ địa phương. Tô Hòa cùng Liêu Nhược Tinh ở chỗ này chờ đợi không bao lâu, Lưu Đại cùng Đường Tuyết liền cùng nhau tới, sau đó ở giám đốc dẫn dắt hạ đi đến. A, Liêu Tinh, sinh nhật vui sướng. Lưu Đại phùng một cái đại đại hồng nhạt hô, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Liêu Nhược Tinh. Liêu Nhược Tinh cao hứng mà tiếp nhận, cũng không có vội vã mở ra nó. Tô Hòa nhìn đến các nàng vắng vẻ tay đột nhiên hỏi một câu cái này bánh kem đâu a bánh kem đường tuyết kinh hô một tiếng thực xin lỗi chúng ta đã quên lưu đại cũng là vẻ mặt tảo não nếu không hiện tại ta lại đi một chuyến bên kia chưa đi ra ngoài giám đốc đúng lúc để nói kỳ thật chúng ta nơi này có đơn độc bánh kem phòng có thể làm bánh kem chỉ là thời gian này đoạn điểm tâm sư phó có chút vội đại khái phải đợi trong chốc lát không cần chờ lạp Ta thân thủ tới làm đi. Tô Hòa chủ động nói. Ngươi có thể. Tô Hòa ngươi còn sẽ làm bánh kem. Lưu đại vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái. Không cần hoài nghi ta. Ta Tô Hòa nhưng không có gì đồ vật sẽ không. Nhìn tự tin tràn đầy Tô Hòa. Mặt khác ba người như thế nào cũng sinh không dậy nổi hoài nghi chi tâm. Không bằng chúng ta cùng nhau đi. Đường tuyết nhỏ giọng mà đề nghị nói lại là một cái tuyệt diệu chủ ý. Mọi người nhất trí tán đồng, liền cùng nhau hướng tới cái kia độc lập bánh kem phòng mà đi. Bánh kem phòng liền ở điểm tâm phòng bên cạnh, bên trong làm bánh kem tài liệu đầy đủ mọi thứ, nhưng thật ra cấp 4 người cung cấp một cái thực tốt không gian. Hảo hảo, từ bánh kem phôi bắt đầu đi. Tô hỏa vô vô tay, giống cái đầu bếp giống nhau bắt đầu chuẩn bị lên. bốn người đâu vào đấy mà hợp tác, cái này làm bánh kem quá trình, đảo cũng là man thú vị. Ai, bơ đánh hảo đâu? Lưu Đại đi qua đi, nhìn đến đã sền sệt lên bơ, lại đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nàng lén lút ở trên tay cọ một khối to bơ, sau đó đem dính có bơ tay đặt ở sau lưng, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới hết sức chuyên chú nhìn tô hòa làm bánh kem phôi Lưu Nhược Tinh đi đến. Ui! Nếu Tinh! Lưu Đại đột nhiên hô! Ân, Lưu Nhược Tinh không có một chút phòng bị mà quay đầu nên diện mà đến lại là một khối to màu trắng bơ. A. Liêu Nhược Tinh kinh hô một tiếng, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Mà Lưu Đại ôm bụng lại cười ngã xuống đất. Không thể không nói, Liêu Nhược Tinh này đầy mặt bơ bộ dáng, thật sự là một chút cũng không có nữ thần hẳn là có dạng. Nhưng là Liêu Nhược Tinh lại xì một tiếng bật cười, ngay sau đó cười đến thực sán lạn thực sán lạn. Thừa dịp Lưu Đại còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Nàng phi thường nhanh nhẹn mà cũng bổ nhào vào bơ bên cạnh. Cái này nho nhỏ bánh kem phòng tức khắc bắt đầu rồi một hồi đại chiến, cuối cùng không ngừng là bơ, ngay cả bột mì mức trái cây linh tinh, cũng trở thành vũ khí chi nhất. Cái này ấm áp sau giờ ngọ, đôi đầy bánh kem phòng ý cười, làm nhân tâm ấm áp. Một ba bảy điên nữ nhân ôn nhã. Ở bánh kem trong phòng mặt ồn ào nhôn nháo, bốn cái nữ sinh cười làm một đoàn thời điểm, một người lặng yên không một tiếng động mà đi tới cửa. Xuyên thấu qua kia nho nhỏ cửa kính thấy được bên trong náo nhiệt tình cảnh, không khỏi hiểu ý cười. Đặc biệt là vừa rồi nhìn đến kia một màn trung, liêu nhược tinh thế nhưng một sửa băng hàn lạnh nhạt cự người với ngàn rằm ở ngoài bộ dáng cười đến như thế vui vẻ, hắn ở khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy thập phần vui mừng. Rốt cuộc lúc trước nhìn đến nàng bị nữ hải kia thương tổn lúc sau, tính cách một sửa từ trước, yên lặng trở thành một cái lạnh nhạt nữ hải, hắn trong lòng xuất ruột cũng vẫn luôn muốn làm chút cái gì. Mà trước mặt một màn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hắn phía sau còn theo một người, thình lình chính là nhà này quán cà phê giám đốc. Giám đốc đến gần hắn, hạ giọng hỏi, Liêu Thiếu, muốn vào đi sao? Liêu Minh đông lắc lắc đầu, tính, ta chỉ là nghĩ tới đến xem, các nàng tốt như vậy không khí, ta còn là không gia nhập. Hắn hiển nhiên biết, chính mình gia nhập sẽ chỉ làm cái này hài hòa ấm áp không khí trở nên xấu hổ lên mà thôi." Giám đốc gật gật đầu, cũng không có vị ở lão bản trước mặt đại hiến ân cần mà lại nhảy, thập phần an tĩnh mà đứng ở một bên. Nhìn ra được tới, vị này cũng là một cái tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận người thông minh. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, do dự một chút vẫn là hướng Liêu Minh Đông nói, "Liêu thiếu, chính là có một việc." "Hân? Cái gì?" Liêu Minh Đông không chút để ý hỏi Giám đốc câu mày nói, lần trước liêu thiếu bằng hữu, vị kia phó đại thiếu. Nga, hắn a, hắn làm sao vậy? Liêu Minh Đông Như cũng không có quá để ý, lực chú ý vẫn là đặt ở bánh kem trong phòng mặt. Lần trước vị kia phó đại thiếu không phải mang theo một cái nữ hải cùng nhau lại đây sao? Giống như nữ hải kia liền ở liêu tiểu thư này ba cái đồng học bên trong. Ơn, uhm, không phải giống như, hẳn là phi thường xác định. Tuyệt đối là... Giám đốc càng nói càng khẳng định. Liêu Minh Đông kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, cái gì? Phó Mạc lần trước mang đến người liền ở ta muội muội này mấy cái đồng học bên trong. Chính là lần trước điểm xạ hương miêu cà phê lỗ hai cái kia. Đúng, không sai. Lặp lại hồi tưởng vài lần, Giám đốc rốt cuộc khẳng định chính mình phán đoán. Liêu Minh Đông nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. Phó Mạc ở truy nữ hài tử. Cư nhiên là hắn muội muội Liêu Nhược Tinh đồng học, nơi này chẳng lẽ có cái gì hắn không biết ẩn tình. Từ nhỏ ở cái loại này gia đình lớn lên, hoài nghi có lẽ là Liêu Minh Đông Thiên tính chi nhất, tại đây loại nhìn như trùng hợp sự tình thượng, hắn cũng không thể không cẩn thận. Hắn là thật sự, thật sự không nghĩ lại là muội muội đã chịu lần thứ hai đồng dạng thương tổn. Cho nên, hắn cần thiết hiểu biết hết thảy. Từ từ, là cái nào, ngươi có thể nhận ra tới sao? Liêu Minh Đông chỉnh trọng chuyện lạ mà hướng giám đốc hỏi. Giám đốc cũng từ cái kia tiểu cửa kính nhìn nhìn, à, chính là cái kia ăn mặc màu đen váy trường tóc nữ hải." Liêu Minh Đông nhanh chóng hướng bên trong nhìn lại, hắn phát hiện, cái kia ăn mặc màu đen màu đo váy trường tóc nữ hải, đúng là Tô hòa. Không biết vì sao, ở gặp qua nàng một lần lúc sau, Liêu Minh Đông đối nàng ấn tượng rất khắc sâu, cũng tin tưởng nhớ rõ tên nàng. Nhưng là, hắn không nghĩ tới như vậy một cái nữ hải cư nhiên có thể cùng phó mạc nhắc lên quan hệ. Ở muội muội tiến vào đại học học tập lúc sau, hắn tuy rằng không có can thiệp cái gì, nhưng vẫn là tìm người hỏi thăm một chút muội muội mấy cái bạn cùng phòng xuất thân cùng gia đình, trừ bỏ trong đó một cái gọi là lưu đại nữ hài, trong nhà đặc biệt có tiền ở ngoài, mặt khác hai cái đều thực bình thường, trong đó một cái vẫn là cô nhi. Mà tô hòa người này, xuất thân đơn giản, gia đình bình thường, theo lý mà nói, Hẳn là cùng phó mạc loại này ở 49 trong thành đều coi như là đỉnh cấp nha nội đại thiếu xả không thượng quan hệ mới đúng vậy. Hoặc là chỉ là ngẫu nhiên, hoặc là, chính là cái này gọi là tô hòa nữ hải tâm cơ thâm trầm mà kế hoạch. Người trước kia liền tính, nếu là người sau. Vô luận là Liêu Nhược Tinh vẫn là phó mạc, một cái là hắn đồng bảo thân mội muội, một cái là hắn từ nhỏ chơi đến đại phát tiểu, vô luận là ai. Hắn đều không nghĩ làm này đã chịu thương tổn. Hảo, ta đã biết, chuyện này ta sẽ chú ý. Liêu Minh Đông nheo lại đôi mắt, biểu tình tức khắc đen tối khó lường lên, ta liền đi trước, ta đã tới sự tình liền không cần cấp nếu tình bọn họ nói. Ta đã biết. Giám đốc thật sâu mà không lưng, nhìn Liêu Minh Đông xoay người rời đi. Thế giới này chính là như vậy, liền tính người vô tình cùng này đó chuyện phiền toái tình nhất lên quan hệ. Nhưng là những việc này chính là cố tình muốn tìm tới ngươi. Kỳ thật liêu minh đông không coi là phiền toái hắn người này thói quen đem hết thẻ sự tình đều không chế rõ ràng lúc sau, mới tiến hành kế tiếp hành động, nếu là không có nắm chắc, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay. Thâm tư thâm trầm, tư duy kín đáo, đây là hắn tính cách đặc điểm. Cho nên hắn đối đại tô hòa, cũng chỉ là sẽ trước đem sở hữu sự tình điều tra rõ ràng lúc sau, xác nhận tô hòa chân thật thâm tư mới có kế tiếp hành động. Mà tô hỏa căn bản liền không đối liêu nhược tinh ôm có cái gì mặt khác tâm tư, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì vấn đề, kia cũng đương nhiên là không cần sợ hãi liêu minh đông. Chân chính phiền toái, lại là bên kia, ở trong lúc lơ đãng phát sinh một cái ngoài ý muốn.